Tô Giao Trúc trong lòng cảnh giác, hắn nhất định là nghĩ tới rồi chấn trên liền ném xuống nàng, nàng phải hảo hảo ngẫm lại biện pháp, có một số việc nàng cần thiết muốn biết rõ ràng. Huống chi, nguyên chủ không phải thích hắn sao, đây đúng là cởi bỏ khúc mắc cơ hội tốt, bằng không về sau nhưng tìm không thấy cái gì thích hợp lý do tiếp cận hắn, cũng may lần này hắn không cho rằng nàng cùng Hạ Hồng Vân là một đám, cũng là, lúc ấy nàng chính là siêu ý, ý hỗn độn một bộ bị bắt cóc tư thái. 231, Muộn Tao Linh Diệp Tử Thiếu chủ Ta chờ tới muộn, còn thỉnh thiếu chủ thứ tội. Bốn cái người áo đen quỳ đầu gối trên mặt đất, vây quanh trung gian tảng đá lớn thượng đả tọa chữa thương nam tử. Đồng dạng là một thân hắc y dị hắn quanh thân trương dương ra lệ khí dày đặc đến hình thành phong lưu, cho dù là nhắm mắt cũng có thể cảm giác được thật sâu áp lực. Đêm kia nữ nhân hoàn hảo không tổn hao gì mà chào trở về. Thật lâu sau, trên mặt đất bốn cái người áo đen nghe được hắn trầm thấp thanh âm, sôi nổi chúng thanh nói, là đi thôi. Này thanh rơi xuống bốn đạo bóng người lập tức biến mất không thấy chỗ cũ bốn đạo khói đen tiêu tán hạ hồng vân mở mắt ra màu hổ phách đôi mắt chạy xuôi ra nhiếp người ánh mắt kia chỗ thượng cổ hoàn cảnh mau mở ra không thể ở ngay lúc này thất bại trong găng thớt linh diệp tử con tô giao chúc mau đến chân trên khi nàng thanh âm đã dần dần nhỏ đi xuống chờ tới rồi khách điếm buông đi người vừa thấy nàng đã hôn mê qua đi hắn thanh toán chút linh thạch làm người chiếu cố nàng chuẩn bị lúc đi góc áo lại bị nàng gắt gao mà bắt được đặt ở trên giường nữ tử da bạch như tuyết môi nếu hồng anh nỉ non da tiếng tựa hồ lâm vào ác ngộng tuổi thoạt nhìn rất nhỏ mang theo thiếu nữ non nớt cùng ngây ngô mỹ cảm đổi thành giống nhau nam nhân chỉ sợ cũng sẽ không ném xuống nàng một người bắt lấy hắn góc áo cái tay kia thực nhỏ gầy khớp xương phun ra trắng bệnh tựa hồ dùng hết toàn thân sức lực đầu chọc thiếu niên đột nhiên thần sắc nhu hòa chút nàng cái dạng này cực kỳ giống hắn khi còn bé dưỡng tiểu hoàng hắn rời đi thôn trang khi nó cũng là như vậy cắn hắn góc áo gắt gao không chịu buông ra Sư phụ không được hắn mang đi nó, hắn rơi vào đường cùng đành phải dứt bỏ. Tô Giao Trúc cảm giác được hắn thái độ mềm hóa, trong lòng vui vẻ, trên tóc đột nhiên truyền đến bị vớt ve xúc cảm, nàng còn hướng lên trên cọ cọ. Linh Diệp Tử có chút chính lăng, sơ nàng cảm giác thật giống như tự cấp tiểu hoàng thuần bao, loại cảm giác này cách mấy năm như cũ ấm áp, nhìn nàng còn không có tỉnh, chỉ là theo bản năng mà hướng hắn lòng bàn tay cọ, hắn thế nhưng đáng xấu hổ mà nhiều sờ soạng vài cái, còn dưới đấy lòng mặc niệm a di đà phật. Hắn tuyệt đối không có khinh nhẫn nhân ra cô nương ý tứ. Tô Giao Trúc nếu là biết hắn đáy lòng ý tưởng, tất nhiên sẽ khóc, nàng cư nhiên bị hắn trở thành một cái cẩu. Ô ô ô Linh Diệp tử tay đặt ở nàng trên đầu, đưa vào linh khí dò xét nàng thân thể tình huống, nàng thật là bị nội thương không nhẹ, trên người hắn không có chữa thương đáng dược, chỉ có thể thúc giục linh khí chậm rãi thế nàng chữa thương. Một cổ dòng nước gấm từ trong thân thể hoa khai, nàng phảng phất nằm ở suối nước nóng, trên người đau nhức ở nháy mắt bốc hơi dần dần nặng nề ngủ mây mù lượn lờ gian nàng thấy thật dài đầu tóc ở trong gió rêu dao giống đáy hồ thủy thảo như vậy sáng bóng màu đỏ lụa mỏng lung trụ nàng đôi mắt một đạo mơ mơ hồ hồ mà bóng dáng che lại đi lên nhẹ nhàng tiếng rên rỉ từ trong miệng không ngừng tràn ra từ thân thể chỗ sâu trong trào ra thanh tuyền dễ chịu toàn thân sơn gian mây đen sơ tàn ra một phen phong vũ sơn khe chung thẳng đến trước mắt xuất hiện một đôi mắt sáng ngời vũ mị con người lại trường lại hắc mật lông mi kia trong mắt lắng động lại ý vị làm nàng tâm thần căng thẳng, đột nhiên thanh tỉnh, đây là nguyên chủ chấp niệm thế giới, ngươi cũng hy vọng hắn thuộc về ngươi không phải sao? linh hoạt kỳ ảo thanh âm đột nhiên vang lên, cặp kia con ngươi nhìn nàng, phức tạp thần sắc làm người cân nhắc không ra, cũng không có, tô giao trúc đáp đến kiên định, lại bị thanh âm kia bỗng nhiên đánh gãy, không có ngươi còn như vậy lưu lại hắn, hắn sẽ không thích ngươi, hắn sẽ không thích bất luận kẻ nào, hắn cũng sẽ không thuộc về bất luận kẻ nào, chẳng sợ. Ta lưu lại hắn đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì ngươi." Cặp kia mỹ lệ mắt kính nhắm lại, ở một mảnh hỗn độn màu trắng bên trong chỉ để lại một cái màu đen phùng. "Ngươi có thể giúp ta đoạt lại hắn sao?" Tô Giao Trúc có thể cảm giác được này, nói bình tĩnh thanh âm hạ run rẩy, chính như nàng nhắm chặt đôi mắt, nàng cũng có thể cảm giác được nàng khẩn trương cùng khó có thể nói nên lời tâm tình. "Ngươi nói, hắn không thuộc về bất luận kẻ nào, làm sao tới đoạt vừa nói?" Tím tiểu sư tỷ đã từng nói, hắn không thuộc về ta chính là nàng chính mình lại bái người không bỏ. Ta ra mặt dày, chẳng lẽ nàng ra mặt liền mỏng sao? Nàng không sai ta lại có cái gì sai? Kỳ thật ngươi trọng điểm căn bản không ở hắn yêu không yêu ngươi, mà là ngươi yêu không yêu hắn tô giao chút mỉm cười, ngươi có sai, bất quá là quá yêu người. Không có người có thể nghi ngờ ngươi ái nhân tư cách, bi ai chính là, ngươi không thể đối mặt chính mình. tím tiểu không nhất định yêu hắn, ngươi đấy lòng lại cảm thấy, có thể đứng ở hắn bên người chỉ có nàng, như vậy ngươi vui sướng sao? Lông mi nhẹ nhàng rung động, dần dần trở nên mơ hồ, dung nhập hỗn độn bên trong. Thâm chi sở hướng, vô sai có hối. Tô giao chúc tức khắc từ đổ mồ hôi đầm địa trung tỉnh lại, ngồi ở trên giường nhìn không có một bóng người phòng, đôi tay không tự giác mà siết chặt chăn. Nguyên chủ bị tâm ma quấn quanh, nàng cũng giống nhau. Tô cảnh nhân nàng mà chết, nàng tự trọng sinh đến nhị mai nhi trên người, liền vẫn luôn ở lảng tránh suy nghĩ lại một đời tô cảnh hiện tại sinh hoạt, nàng không nên đi quấy dày nhưng nhìn đến linh diệp tử thời điểm nàng cảm thấy nàng sai rồi có chút đồ vật không thèm nghĩ cũng không đại biểu cho nó không tồn tại nàng buôn tẩu xuống giường lật đổ bàn ghế liên tiếp loảng xoảng thanh âm rất là văng vật dội nàng lại không tiếng động ngã ngồi trên mặt đất tinh thần còn ở hoảng hốt môn đột nhiên bị mở ra hình bóng quen thuộc đi đến ngồi xổm nàng trước mặt nàng ngẩng đầu nhìn hắn hắn kia trương cùng tô cảnh bảy tám phần giống mặt nhẹ giọng nói ta cho rằng ngươi đi rồi linh diệp tử hờ hững trên mặt có một tia cái khe Một tay xoa nàng mặt, lau đi trên má nàng ước ác, chờ thí chủ ngươi đã khỏe, buồn nói lại đi. Hắn eo đột nhiên bị ôm lấy, tô giao chúc vùi vào trong lòng ngực hắn, nước mắt còn ở không tiếng động mà chảy xuống, tầm ước vắt áo, nàng thật sự hảo tưởng hảo tưởng cái kia không đứng đắn tô cảnh. Chính là, hắn đi đâu vậy? Linh Diệp tử không có đẩy ra nàng, nàng qua một hồi lâu mới từ trong lòng ngực hắn ra tới, lau mặt nói, thực xin lỗi, ta thất thố. Vừa mới nàng nói chuyện thời điểm còn có chút nhẹ nào hiện tại hơi chút hảo chút. Linh Diệp Tử móc ra một lọ đan dược cho nàng, tô Giao Trúc tiếp nhận rũ ra tới một hai viên khi lại ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trên mặt nói rõ mà ghét bỏ. này đó đều là hạ phẩm đan dược, Linh Diệp Tử là cái nghèo hòa thượng, linh thạch không nhiều lắm, chỉ mua nổi này đó, nhưng chưa khỏi nàng thương lại là vậy là đủ rồi. nàng đem đan dược thả trở về, vẻ mặt quật, tạp chất quá nhiều ta ăn không vô. lời nói theo như lời tạp chất đơn giản là chỉ đan độc, làm nàng uống thuốc độc, còn không bằng không ăn. Linh Diệp tử nhìn nàng không nói lời nào, liền như vậy nhìn nàng, cũng không tiếp nàng đệ hồi tới cái chai. Bị như vậy nhìn chằm chằm, tô Dao trúc nuốt một ngụm nước miếng, thiếu chút nữa ý chí không kiên mà muốn rút tay về. Hắn ngón tay khẽ nhúc nhích, nàng đột nhiên cả người đều không động đậy nổi. Đột nhiên bị người lột ra cảm, một viên đan dược bị hắn ngảnh tắc đi vào, vào miệng là tan, chạy vào nàng biết hổ. Thao! Hắn cũng sẽ dùng như vậy cường ngạnh thủ đoạn. Linh Diệp tử nhìn nàng biểu tình đột nhiên cười. Cười đến làm nàng cảm thấy chính mình gặp quỷ, chẳng sợ hắn giải khai nàng hành động nàng cũng ngốc lăng mà vẫn không núp ních, hiển nhiên không phục hồi tinh thần lại. Trước kia tô cảnh cũng thường thường cười, bất quá đều là bị cười, nhưng như vậy cười nhạt rừng ở cùng hắn bảy tám phần giống nhau trên mặt, nàng lại cảm thấy vô cùng đẹp, trong nháy mắt kia kinh diễm như thế nào cũng tiêu tán không đi. Người! Tô giao trúc phun ra một cái âm liền không biết như thế nào nói tiếp, lại thấy Linh Diệp tử đã thúc cười, bế lên trên mặt đất nàng, phóng nàng đến trên giường đem chân đắp lên dịch hảo, hảo hảo nghỉ ngơi, bổn nói ra đi một chút. Nói xong hắn liền bối thân rời đi, mở cửa thời điểm hắn khỏe miệng vẫn là nhịn không được thượng tiểu, thật đúng là giống a. Lúc trước tiểu hoàng sinh bệnh thời điểm, hắn cố ý thải tới dược nó lại như thế nào cũng không chịu ăn, lẫn vào đồ ăn, nó lấy cái mũi ngửi ngửi, nhưng tuyệt đối bất động miệng, rơi vào đường cùng, hắn đành phải cường ngạnh cấp suy yếu nó huy thực, cặp kia đen thui trong mắt cũng là thẳng tắp mà nhìn hắn, thoạt nhìn lại đáng thương lại đáng yêu, bất chi bất rất chung. Tô Giao Trúc lại một lần cùng tiểu hoang móc nối. Mà trên giường người còn ở ngộng bức phát thần trung. Nàng ý thức được một vấn đề, Linh Diệp tử này căn đầu gỗ cư nhiên cười. Cười. Đầu gỗ nở hoa, nàng còn mẹ nó mà bị mê mắt. Nhưng kế tiếp nàng lại nghĩ đến một cái càng nghiêm trọng vấn đề. Nàng. Thực khôi hài sao? Nàng như thế nào không có ghẹt đến cười điểm A quăng ngã? 232. Ta cho ngươi ăn thịt làm ta đi theo ngươi như thế nào? Đêm đó, đêm đen phong cao nàng ở trên giường tô giao trúc đột nhiên ngồi dậy mở ra cửa sổ lẻn đến nóc nhà trên nóc nhà đã có hai bên đối lập một mặt là một thân áo xám linh diệp tử một khác mặt là hai cái hắc y hệ nhân trong đó một người trên tay kiếm còn chạy huyết nàng mới vừa vừa xuất hiện hai cái hắc y hệ nhân liền hướng nàng đánh úp lại nàng ở nóc nhà hợp với hai cái lộn mèo tránh thoát hai người công kích dây lắt liền đến linh diệp tử trước mặt đi nàng kéo qua hắn muốn đi Hắn lại lướt qua nàng không lưu tình chút nào mà cùng hai người giao chiến lên. Nơi này địa phương bất quá là cái chấn nhỏ, này nửa đêm cho dù có người nghe thấy được động tác, cũng không ai sẽ để ý tới. Linh Diệp tử một thanh kim trượng từ tay háo trung vụt ra lạc đến trên tay, phi thân chính là vài lần huy đánh, thủ đoạn tung bay gian hai người đều ăn mấy bổng, kia vài đạo to lớn, ngay cả tô giao trúc đều nghe được xương cốt đứt gây thanh âm. Hai người hộp máu, xem thế không hảo liền phải trốn, Linh Diệp tử theo đuổi không bỏ trong khoảng thời gian ngắn tiến thoái lưỡng nan xem diễn tô giao trúc thân thể khẽ nhúc nhích, kia hai người đột nhiên đỉnh trệ một cái trước mắt bị linh diệp tử đánh gãy hai chân bắt lên các ngươi là người nào hai người bị mang vào phòng nội tô giao trúc nhảy vào phòng liền hỏi hắc ý ghi hệ nhân chân bị đánh gãy bị ném ở bên nhau không hừ nửa tiếng đau lúc này nghe được hỏi chuyện cư nhiên kêu rên một tiếng nàng đoán trước đến không đôi khi trên mặt đất hai cái hắc ý ghi nhân đã ở kêu rên sau ngã xuống đất Linh Diệp tử xé hai người trên người miếng vải đen, lộ ra bọn họ mặt, lại thăm quá hai người kinh mạch, ngưng thần nói, tự đoạn kinh mạch, không đường nhưng sống. Hơn nữa hai người đều là ma tu. Hắn nói xong đột nhiên nhìn về phía nàng, ánh mắt sáng quắc. Này hai người là hướng về phía ngươi mà đến, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thô giao chúc thực vô tội, ta cũng không biết ta. Đi theo hạ hồng vân bị đuổi giết cũng liền thôi, đi theo Linh Diệp tử cũng bị người đuổi giết, nàng là vận số năm nay không may mắn sao? Nơi đây không nên ở lâu, đi Linh Diệp tử mang theo tô giao trúc nửa đêm liền rời đi chân nhỏ Lúc này tô giao trúc cũng chú ý tới Linh Diệp tử trên eo kiếm thương Rất nhiều huyết từ hắn miệng vết thương chảy xuôi ra tới Nàng mạnh mẽ phát hắn đến một mặt trên tường Ngươi không muốn sống nữa Như vậy trọng thương còn chạy Miệng vết thương rất sâu, máu chảy không ngừng Nàng nghĩ đến Linh Diệp tử giống tôn ngộ không giống nhau đổng đánh hai người phía trước Một người trên thân kiếm cũng đã nhiễm huyết Hắn cư nhiên căng lâu như vậy. Linh Diệp tử trên mặt đã trở nên trắng, khuôn mặt tuấn tú lại thêm ba phần con người rắn giỏi sáng giỏi. Người kia còn có chữa thương đàn dược sao? Nàng có chút nôn nóng, chỉ dựa vào băng bó căn bản ngăn không được huyết. Hắn không nói chuyện, chỉ là diêu đầu. Thao! Lúc này nàng thượng chỗ nào cho hắn tìm dược? Nàng ánh mắt chuyển hướng hắn túi chữ vật, đột nhiên nhớ tới nàng từ hạ hồng vân kia thu quắt mà đến túi chữ vật, do dự một chút đem này lấy ra. Đem mặt trên thần thức hủy diệt, nói không chừng bên trong có thuốc trị thương nàng đối với linh diệp tử nói ngư khí thức cấp linh diệp tử nghe chi thăm dò nhìn thoáng qua cũng đoán được nàng phỏng chừng là từ đâu vị trong tay cướp lấy mà đến dối tay vung lên nàng trong tay túi chữ vật thượng lưu lại thần thức đã hủy diệt tô giao chúc hướng bên trong xem xét trào ra mấy cái cái chai mở ra nhìn một phen mới cầm mấy viên nút cho linh diệp tử chống đỡ ta mang ngươi khác tìm một chỗ nghỉ tạm nàng băng bó hắn miệng vết thương sau đem hắn một cái cánh tay phóng tới chính mình trên vai sau đó mang theo hắn hướng núi rừng mà đi dọc theo đường đi linh diệp tử nỗ lực vẫn duy trì thần trí thanh tỉnh nghiêng đầu xem qua đi khi chính nhìn thấy nữ tử chuyên chú sơn mặt nàng mặt lại bạch lại nộn, giống đào hoa cánh hoa một cổ u hương tùy theo truyền tới làm người rất muốn đi vào giấc ngủ thức mau tô giao trúc liền tìm được một chỗ sơn động thiết một đạo không gian gắn vào cửa động nàng liền bên ngoài tìm chút túi đốt ở trong động điểm đống lửa chiếu sáng nơi này trong động cũng không ấm bức tương phản còn có chút khô giáo mặt tường động chân tất cả đều là tế xa linh diệp tử dựa vào trên tường nhìn nàng bận rộn mà đổi tới đổi lui ánh mắt có chút kỳ quái miệng vết thương của ngươi cầm máu tô giao trúc từ hạ hồng vân túi chữ vật tìm được đan dược hiệu quả thực hảo nàng xé mở hắn miệng vết thương có thể thấy miệng vết thương đang ở khép lại nàng kinh hỉ mà gọi lại tại hạ một giây bị đẩy ra nghi hoặc mà nhìn về phía hắn sườn mặt ánh lửa làm nổi bật ở hắn trên mặt đầu ra một bóng ma nàng thấy không rõ hắn thần sắc nhưng thấy được hắn thính thai còn có trên cổ màu đỏ nghĩ lại nàng vừa rồi hành động cư nhiên đi xé hắn quần áo tô giao trúc yên lặng thu hồi chính mình mắm vớt cho hắn miệng vết thương làm nói thủy hệ pháp thuật rửa sạch miệng vết thương lại dùng linh khí bốc hơi rất hơi nước nàng ánh mắt lóe lóe quay người đi khởi bỏ chính mình áo ngoài từ áo trong thượng xé một khối to sạch sẽ bày ra tới sau đó thế hắn băng bó miệng vết thương linh diệp tử trên lỗ thai đỏ hửng khuếch tán hắn ngồi xếp bằng lên bắt đầu đả tọa điều tức dưỡng thương ta đi ra ngoài một lát, lập tức quay lại. Tô Giao trúc chọc hai hạ đống lửa, xác định một chốc sẽ không tắt, nói với hắn một tiếng, không chờ hắn đáp lại liền đi ra ngoài. Linh Diệp Tử nhắm mắt mắt mở, nhìn hướng cửa động mà đi bong dáng, động động ngồi, theo sau nhìn đến chính mình bên hông bị huyết nhuộm dần vải bố trắng khi, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, cuối cùng là lại lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục vận chuyển quanh thân linh khí điều dưỡng. Hắn rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu bị nàng nắm cái mũi đi, hắn vốn không nên lưu nàng tại bên người. Không bao lâu, ngoài động chuyển đến động tĩnh Linh Diệp tử nhìn nàng kéo một đống quái vật khổng lồ tiến vào Đãi nàng đến gần mới thấy rõ nàng phía sau chính là một đám bị giết chết linh thú Linh thỏ số chỉ, hai chỉ một sừng dương Một đầu thượng trăm cân thanh lang báo, năm sáu chỉ phi cánh trồn Nhìn những cái đó con mồi cùng nàng hình thể đối này hắn nội tâm như là tất cầu dường như Tô Giao Trúc vẻ mặt thản nhiên Giống không cảm thấy chính mình làm cái gì cùng lắm thí sự Linh Diệp tử quyết định giả bộ hồ đồ Người đã trở lại Ân A Tô giao chúc lên tiếng liền bắt được quá một con một sừng dương, lột ra lấy máu sử dụng sau này kiếm mổ ra, xử lý rất nội tạng, dùng thủy quá một lần, sau đó liền giá thượng hỏa nướng. Nàng lại lấy ra dùng dây cỏ chát trụ từng cụm linh thảo, tất cả đều là có thể dùng để gia vị. Nguyên chủ đã là trúc cơ tu vi, không cần ăn cơm, nàng lần này dụng tâm hiểm ác ca. Ở phùng lan lan kia một đời, nàng thịt nướng tay nghề cũng đã lôi hỏa thuần thanh, nàng biên động thủ biên hỏi hắn, hòa thượng các ca Ngươi phía trước nói ngươi có chuyện quan trọng, là chuyện gì à? Một cổ mê người mùi hương từ nướng đến khô vàng thịt dê thượng bay tới linh diệp tử trong lỗ mũi. hắn bất động thanh sắc mà nuốt nuốt nước miếng, nghe được nàng hỏi chuyện khi giật giật thân mình, mặt hướng nàng, buồn nói sự cùng ngươi không quan hệ, ngày mai sau ngươi ta liền đường ai nấy đi đi. Hắn ý tứ là muốn bỏ xuống nàng lạ, tô dao trúc đem trong tay nướng giá phiên cái, mùi thịt bốn phía, hắn bởi vì nàng thu như vậy trọng thương, không muốn lại giúp nàng cũng bình thường. Nàng chỉ ha hả cười, người muốn ăn chút thì sao? Linh Diệp tử quay đầu đi, ho nhẹ thanh, nói buồn sinh tướng, lục đạo sinh linh toàn thuộc tâm giới, không thực không chịu, buồn nói tuy là Phật tu, cũng là có thể ăn thịt. Nghiêm trang ngữ khí làm tô giao chúc lập tức cười ra tiếng tới, quay đầu nhìn đến trên mặt hắn hơi hơi phím hồng, cũng không biết có phải hay không bị hỏa hơn nhiệt, hắn buồn vẫn là cái thiếu niên, hiện tại dáng vẻ này nhưng thật ra đáng yêu khẩn, nếu là hợp hoàn tông hảo ra sắc yêu nữ nhìn cũng sẽ cảm thấy ngon miệng thật sự. Ta cho ngươi ăn thịt, ngươi làm ta đi theo ngươi như thế nào? Khi nói chuyện nàng đã kéo xuống một con cực đại chân dê, cầm cơ cơ, cơ cười hỏi hắn. Linh Diệp tử nhìn nàng sán lạn tươi cười, ánh mắt chuyển qua trên tay nàng chân dê, vì thức ăn vứt bỏ tiết cao, hắn đường đường nam tử hắn, như vậy thật sự hảo sao. 233, Thượng Cổ hoàn Cảnh Tô Cảnh cùng Linh Diệp tử bất đồng chính là, Tô Cảnh là cái tu tiên phế tài, đến chết đều chỉ là cái luyện khí tu sĩ, thể tu tu vi không thể đo lường. Mà Linh Diệp tử sớm đã đi vào Kim Đan, lại là thoạt nhìn đứng đắn phật tu, Tô Giao Trúc nói lời này đáy lòng cũng không có vài phần năm chắc hắn có thể đồng ý. Không ngờ, hắn sườn quay đầu, nhẹ điểm một chút, dối tay liền phải lấy nàng trong tay chân dê, nàng lại không buông tay, rước lấy hắn nghi hoặc nhìn chăm chú, Tô Giao Trúc từ hắn đạm nhiên trên mặt ngạnh xinh xinh mà nhìn ra bướng bỉnh. Tô Giao Trúc hướng về một bên dương giá bĩu môi, lại hung hăng cắn trong tay thơm ngào ngạt hơi lạnh chân dê, đó là ngươi, đây là của ta linh diệp tử buông tay ánh mắt rời về phía kia thiếu một chân nướng dương tại chỗ ngồi không có nhúc ních tô giao trúc là thói quen làm sơ tô cảnh ăn đầu to nàng liền xả một khối xuống dưới chậm rãi gặm chờ nàng gặm xong thời điểm tô cảnh chô đó cũng chỉ dư lại một đống xương cốt miệng nàng thượng động tác hơi hoãn rõ ràng nhìn hắn đem ánh mắt đặt ở thịt nướng thượng hắn lại chậm chạp không động thủ bận tâm đến hắn bên hông miệng vết thương nàng đành phải dỗi tay lại xả một khắc con dê chân xuống dưới biên hô nàng biên đưa cho hắn xem ở ngươi bị thương phân thượng ta liền uy ngươi một ngụm đừng nhúc nhích làm quá lớn xả đến miệng vết thương lại xuất huyết cuối cùng một câu tình huống là hoàn toàn không tồn tại ở nuốt tốt nhất chữa thương đan dược dưới tình huống lại là kim đan tu sĩ miệng vết thương khép lại năng lực là tương đương kinh người chính là làm hắn lên nhảy cái vũ chơi cái kiếm cũng không có vấn đề gì linh diệp tử liền tay nàng cắn một ngụm thịt dê mới vừa rồi vươn tay tiếp nhận hai ba khẩu liền ăn luôn một khối to thịt kiến thức quá tô cảnh tốc độ sau tô giao chúc đối này cũng không ngạc nhiên Chỉ vừa an biên nhìn hắn hỏi, hiện tại chúng ta là một cái trên đường, ngươi nên nói cho ta ngươi muốn đi đâu nhỉ đi. Nàng nhớ tới tô cảnh ăn thịt thời điểm trên mặt biểu tình cũng là phong phú, tư thái vẫn là có vài phần ưu nhã. Linh Diệp tử đỉnh một trương tương tự mặt, lại không có gì biểu tình, an thương cũng khá xinh đẹp. Tiêu băng thành. Linh Diệp tử nuốt xuống thịt, tốc độ biến thong thả chút, một tháng sau thượng cổ hoàn cảnh mở ra, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người. Ngươi muốn đi thượng cổ hoàn cảnh. Hắn lắc đầu thượng cổ hoàn cảnh bị tứ tông phát hiện chỉ có thể liên hợp vài vị đại năng đồng thời thi pháp mở ra chỉ cho phép kim đan dưới tu sĩ đi vào bùn nói chỉ là làm thiền tông đại biểu lên sân khấu kia thiền tông hẳn là cũng có đệ tử tham gia đi như thế nào không cùng ngươi cùng nhau bùn nói rời đi thiền tông thời điểm trong tông môn còn không có định ra người được chọn dựa theo cái khác tông phái quy củ hẳn là sẽ cử hành tông nội đại bỉ quyết định người được chọn lấy tiền tam hoặc tiền mười lại hạn định tu vi ở kim đan dưới Này ý nghĩa tiến vào thượng cổ hoàn cảnh đều là trúc cơ tu sĩ. Không sai, có thể ở tông phái đại bỉ trung rút đến thứ nhất hoặc là cầm cờ đi trước đệ tử, lại ở kim đan kỳ dưới, tất nhiên là ly kim đan kỳ không xa. Nga. Bất quá hai câu lời nói công phu, tô giao trúc liền trơ mắt mà nhìn trước mắt một đầu dương không có bóng dáng, quay đầu đi nhìn lên, nàng thấy được Linh Diệp tử bên chân kia xếp thành tiểu sơn sương cốt, nàng vừa thấy hắn còn lấy chân sau này đá đá. Mở to mục, hắn vẻ mặt vô tội Tô Giao Chúc chiều chiều khoe miệng, nàng trong tay một con dê chân còn không có ăn xong, ngươi còn ăn sao. Linh Diệp tử không xem nàng, chuyên chú mà nhìn phía trước một đống lớn con ngồi, không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng đều có thể cảm giác được kia một đống vật chết đều bị nhìn chằm chằm đến run run. Hắn không trả lời, nhưng ánh mắt đã thuyết minh hết thảy, nàng cũng chỉ là thở dài, ta đi đem dư lại cấp xử lý. So với cắm hồn đánh khoa tô cảnh, Linh Diệp tử buồn đến giống căn đầu gỗ, có lẽ là hắn tâm còn không có mở ra. Cho nên nàng ở trên người hắn tìm không thấy nhiều ít tô cảnh bóng dáng, à, trừ bỏ ăn thịt điểm này. Có thể ăn xong một đầu dương, Linh Diệp tử sức ăn cũng không kém. Rõ ràng có thể tích lốc, còn có thể ăn xong nhiều như vậy thịt, xem ra cùng tô cảnh giống nhau, đối ăn thịt là chân ái. Tô Giao Trúc xử lý nổi lên mấy chỉ linh thỏ cùng phi cánh trồn, đột nhiên hỏi, ngươi là thể tu đi. Nàng xem qua đi, hắn nhẹ điểm đầu, nhắm mắt dựa vào trên vách đá nghỉ tạm, cánh mũi lại hơi hơi mà động. Tô giao chúc nhiều lấy chút tuổi đốt, nối thành một mảnh, đem sở hữu linh thỏ cùng phi cánh trồn đều phóng đi lên nướng, lấy gia vị chất lỏng xối rắc lên đi, xanh đậm sắc chất lỏng chỉ chốc lát sau thẩm thấu tiến thịt, bốc hơi, thịt mặt ngoài chậm rãi từ bạch biến hoàng, màu đỏ bộ phận cũng gia tăng nhan sắc, dần dần chuyển hóa vì thịt chín nhan sắc. Nàng nhìn trong đó một con thỏ nhũ mày, xoay người lại ra ngoài động tìm tới quả dại, mật ong cùng đại phi lá, đem quả dại thượng bôi lên một tầng mật ong, lấp đầy tiến linh thò trong bụng. Lại bọc lên một tầng lại một tầng lá cây, ở đống lửa bảo cái hố trôn đi vào. dùng để thịt nướng củi lửa nhiều là tung mục, màu nâu mục, hai người thiêu đốt sau đều có hoàng hồng du dịch tích từ phía trên toát ra, mùi hương hun đúc mặt trên thịt, cũng nhiều chút phong vị. Tô giao trúc chuẩn bị cho tốt về sau nhìn nhắm mắt Linh Diệp tử sức sờ, từ nàng tái kiến hắn, lại từ hắn trong miệng nghe được hư tịnh đại sư tên, liền ở suy đoán hắn cùng Tô cảnh chi gian quan hệ. Tư Năng ở hợp hoan tông mô dưới tàng cây đào ra nàng ở phùng lan lan kia một đời mai phục đồ vật khi nàng liền biết tô Diệu tổ cái này cho má chính mình giấu giếm nàng thật nhiều đồ vật nàng ở kia một đời sự tình cư nhiên cùng này một đời có liên hệ nói cách khác nàng làm những chuyện như vậy đều sẽ ảnh hưởng thế giới này phát triển hắn nói qua tô cảnh phong ơn chính là dẫn tới sau lại kia tràng tiên ma đại chiến ma thần như vậy có phải hay không ý nghĩa thế giới này sau này còn có được cứu trợ nếu thế giới này thiên đạo không có lọt vào phá hư như vậy Hiện thực cùng hư hảo liền phân không rõ. Nàng tồn tại, là bởi vì cái này cùng căn cùng nguyên thế giới không còn nữa tồn tại. Đương cái này không tồn tại thế giới bởi vì nàng duyên cơ khôi phục tồn tại, kia nàng đâu? Lại nên về hướng nơi nào? Cho nên nói, nàng nghĩ vậy nhi liền tưởng hành hung tô rượu tổ một đốn. Hắn trước nay không cùng nàng nói qua này đó, này đó sẽ ảnh hưởng mọi người vận mệnh sự bao gồm chính hắn, không bài trừ hắn có tư tâm hoặc là vốn chính là tính kế với nàng. Nàng cùng hắn chỉ có một có thể tồn tại với hiện thực nhưng nàng đáy lòng vẫn có một cái nghi vấn bị nàng tạm thời áp lực dưới đáy lòng tiêu linh diệp tử thanh lanh thanh nhâm vang lên tô giao trúc lấy lại tinh thần chạy nhanh đem nướng tiêu thị thỏ cứu giúp xuống dưới trừ bỏ con thỏ phần lưng bộ phận có điểm cháy đen cũng không có cái khác vấn đề nàng trực tiếp đưa cho hắn cho ngươi ngươi không cảm thấy ta ăn đến có điểm nhiều sao tô giao trúc cho rằng hắn nói lời này ý tứ là không ăn đang chuẩn bị thu hồi Trong tay đã trống chân vô cũng Nàng nhìn hắn ăn đến thẳng nhiên, một chút không có co cóp, liền mắt thu ruộng nhìn nhiều trong chốc lát. Quả nhiên vẫn là giống nhau không ăn kiếm A. Nướng hảo liền không cần lãng phí. Không biết vì cái gì, hắn nhìn đến nàng cái này biểu tình tâm tình rất tốt, liên quan má nàng dính thượng một đoàn màu đen dơ bẩn cũng cảm thấy thập phần đáng yêu. Tô giao chúc thổi một chút chính mình tóc mái này sơn động không ra phòng, nướng mấy đôi hỏa, còn có vài phần oi bức. Tiếp tục tác chiến. Nàng đem dư lại con mồi toàn bộ xử lý, đem kia trên đầu trăm cân thanh lăng báo nướng hảo sau làm thành thịt khô, làm trên đường ăn vật ăn. Cái khác, nàng có thể nói, linh diệp tử này giả hòa thượng, sức ăn thật sự cùng tô cảnh có đến liều mạng. Xem hắn ăn uống no đủ khí định thần nhàn bộ dáng, nàng chỉ có thể yên lặng an ủi chính mình, thể tu nên ăn nhiều một chút linh thú thịt, hướng chi hắn vẫn là thương hoạn. Ngay cả nàng cho chính mình chuẩn bị kia chỉ trôn ở đống lửa mật ong quả dại thiêu thỏ đến cuối cùng hắn cũng không có buông tha. Nàng rõ ràng nhớ rõ Tô Cảnh không thế nào thích các ngọn, còn tưởng rằng này Linh Diệp Tử cũng là giống nhau 234, túi chữ vật bí mật nay dọc theo đường đi cũng không thái bình, đuổi giết không ngừng Tô Giao Trúc cũng không biết chính mình nơi nào nhận người hận Thẳng đến nàng nghe được người khác nhắc tới Thanh Vân Tông ở đuổi giết môn trung nhiệt đồ cùng một người hồng y yêu nữ khi Nàng hoảng hốt một chút, theo bản năng nhìn về phía Linh Diệp Tử Nhìn đến hắn bình tĩnh sườn mặt khi nàng vẫn là sửng sốt một chút Tuy rằng nàng ở trước mặt hắn kéo dài trước kia thói quen dùng tên giả trúc phùng, nhưng đổi lại người sáng. Suốt đều có thể nhìn ra được tới, bọn họ theo như lời yêu nữ đó là nàng, bởi vì hắn nhìn thấy nàng thời điểm, nàng chính là ở hạ hồng vân bên người, còn một thân hồng ý hề. Nhưng là hắn lại phảng phất giống như không nghe thấy, cặp kia thanh triệt như nước suối con ngươi không có kinh khởi nửa điểm sóng lan tan, cũng không nhắc tới quá chuyện này, còn liên tiếp ra tay cùng nàng cùng giết chết đuổi giết giả. Đương nhiên, hắn giết giống nhau đều là ma tu. Ma khí hơi có tiết lộ đã bị linh diệp tử nghiền sát. Con hảo hiện tại nguyên chủ hợp Hoan Tông đệ tử thân phận còn không có bị trọc phá lưu xuyên ra tới, bằng không rơi vào nào đó tu sĩ trong hai, này tập nã liền biến thành một khối thịt mỡ. Mọi người đều biết hợp Hoan Tông nữ đệ tử dung mạo vũ mỹ quyến rũ, lại tập đến song tu công pháp, nhất thích hợp làm lô đỉnh, một cái thủy linh linh tuổi thanh xuân nữ tử trên lưng tội danh, ở đuổi bắt trên đường thất thủ, lấy cổ thi thể đi báo cáo kết quả công tác cũng không quá. Càng tốt ở nguyên chủ tư chất bình phàm, cũng không nổi danh bên ngoài có thể nhận ra nàng người quả thực thiếu chi lại thiếu tô giao trúc cùng linh diệp tử tới tiêu băng thành thời điểm ma tông tàn sát bừa bãi tin tức đã nổi lên bốn phía nàng đứng ở cửa thành có chút nghĩ hoặc mặc danh quen thuộc cảm thổi quét nàng thông chờ hành đến trong thành nơi nào đó nàng lòng có linh cảm mà ngẩng đầu hướng về phía trước xem nhìn đến tiên lai like cư ba chữ thời điểm có chút trinh lăng thí chủ linh diệp tử nhìn đến nàng đình chú bước chân ở nàng bên cạnh nói bổn nói không có linh thạch ba tầng cao lầu Màu son mái lan thượng điêu khắc tinh mỹ, tám chỗ mái rắc các treo một chản màu đỏ đèn lồng, chỉnh thể kiến trúc rộng rãi đại khí. Này thượng tinh chế bảng hiệu thượng bốn cái thiếp vàng chữ to tiên lai cư, lui tới dòng người đều bị người mặc không tầm thường, vừa thấy đó là cao bức cách nghỉ tạm chỗ. Đảo mắt xem bọn họ hai cái, linh diệp tử liền không cần phải nói, một thân áo bảo cho nhìn không ra cái gì tên tuổi, nàng phía trước pháp y liệt bị kiếm cắt qua, lúc ấy lại bị hạ hồng vân xách theo cổ cổ áo cắt một cái mồm to, nàng hiện tại trên người xuyên. Là Linh Diệp tử cho nàng mua, cũng rất là bình thường. Thí chủ nếu không chê, bùn nói có thể giúp ngươi bổ quần áo. Lúc ấy Linh Diệp tử còn nghiêm trang mà nhìn nàng thay bộ đồ mới nói, kia vẻ mặt đạm mạc còn có ngự khí đều làm nàng nghe ra tiếc hận cùng đau lòng. Cái này nghèo bức hòa thượng. Nàng đương nhiên cũng là không có linh thạch, nhưng nàng vẫn là cất bước đi vào. Hai vị đạo hữu, xin hỏi có cái gì yêu cầu? Tiếp đãi người đã đi tới, chúc cơ trung kỳ tu vi, tiên lai cư không đơn giản Dùng liền nhau người đều dùng chúc cơ tu sĩ, cho dù là thuê xuống dưới đều là danh tác, càng đừng nói rất có khả năng là dựa vào chủ nuôi trong nhà. Một người đầu chọc thiếu niên bên cạnh đi theo một vị mạo mỹ nữ tu, chọc người chú mục lại đẹp mắt. Thiên lai cư chủ nhân họ gì? Nàng thẳng thiết chủ đề. Hồi vị đạo hữu này, chủ gia họ phùng. Này nam tu vẫn là thực khách khí mà nói, ai làm nàng phía sau còn đứng vị tuổi trẻ kim đan tu sĩ đâu. Đa tạ. Nàng nói lời cảm tạ rời đi. Linh Diệp Tử nhựu nhự mày, mới cất bước đuổi kịp. Tại chỗ Nam Tu không sao cả mà tiếp tục chiêu đái cái khác khách nhân. Trong khoảng thời gian này rất nhiều tu sĩ tích tụ mà đến, tiên lai cư mỗi ngày gặp gỡ tính tình cổ quái tu sĩ cũng không ít. Mỗi ngày lâu chung lui tới khách nhân đều mãn đương đương, phòng cho khách đều trụ đầy. Nàng đi được bay nhanh, trong đầu hồi phóng đã từng sự. Tiêu băng thành nơi nào đó hẻo lánh góc tọa lạc một loạt thấp bé phòng sở, dài đến một trăm nhiều mễ, mái hiên thượng treo một loạt màu xám đen lồng, chỉ sáng mấy cái bên ngoài cơ hồ không có gì người đi ngang qua năm sáu nói đại môn đều hờ khép bên cạnh cửa còn treo mông hôi một bài xuyên thấu qua sáng lên cửa sổ có thể thấy bên trong bóng người tiếng người ồn ào ồn ào đại đường ở cửa vào được hai người thời điểm đột nhiên yên lặng một chút tiểu hòa thượng mang cái tiểu cô nương thật đúng là hiếm lạ hai chữ còn không có xuất khẩu nói chuyện người nọ liền chú ý tới áo xám thiếu niên tu vi lập tức im tiếng nhưng vẫn là ở đối phương nhìn qua khi sợ tới mức vội vàng xin lỗi chân nhân a Ta nói không lựa lời, còn thỉnh ngài đại nhân có đại lượng không cần so đo. Trung quanh có người cười nhạt một tiếng, này tu tiên giới đầu chọc trừ bỏ thiền tông người cũng không người khác đi, này tuổi chẳng lẽ là thỉnh truyền linh diệp tử, các ngươi luôn luôn dày rộng, hẳn là sẽ không so đo này khỏe miệng chi mất đi. Linh diệp tử nghe chi chỉ tới tay phong đến trước mặt, thi thầm, a di Đà Phật, nếu là thật Phật tất sẽ không so đo, chỉ tiếc buồn nói. Không phải, hắn một đôi mắt giống như bị kim quang lễ rửa tội quá giống nhau. Tại đây ánh sáng hơi chỗ tối phá lệ sáng ngời. Người nọ đột nhiên hét thảm một tiếng, tiếp theo chính là một trận xét đánh loảng xoảng thanh âm. Bàn ghế bị người nọ vướng ngã, người khác ở động tinh phát sinh khi đã phản xạ có điều kiện mà tránh đi. Đãi động tĩnh sau khi đi qua nhìn lại, trên mặt đất đầy đất huyết, người nọ che lại chính mình chân còn ở đau hô. Chân. Chặt đứt. Tô giao trúc này dọc theo đường đi đều ở trầm tư trung, lúc này lấy lại tinh thần thấy như vậy một màn chỉ cảm thấy linh diệp tử sườn mặt đi theo nàng ở thần điển tiền bối xong tu đại điển thượng nhìn đến hắn trùng hợp không có nhân tình phật tu không nên chú trọng này đó sao nói chi nhất đồ đối nào đó người cùng sự vốn là không nên nhường nhịn gieo nhân quả cũng so lưu lại hậu hoạn tới cường nàng nghe được hắn thanh âm trầm mặc mà đảo qua ở đây người những người này đều là thành đàn ở bên nhau có chút người phục sức giống nhau vừa thấy chính là đến từ các tông phái người sắc mặt có thân thiện cũng có bất thiện nàng đột nhiên sáng tỏ lúc sau rốt cuộc không ai lắm miệng tô giao chúc cùng linh diệp tử bình tĩnh mà ở vào cái này địa phương vẫn luôn muốn trụ đến thượng cổ hoàn cảnh mở ra nàng không đi quản linh diệp tử mấy ngày qua làm cái gì mà là ở đơn độc một người thời điểm sáng lập không gian cháo tiện đà mở ra hạ hồng vân túi chữ vật lần trước linh diệp tử hủy diệt mặt trên thân thức nàng vẫn luôn không có tìm được cơ hội tránh đi hắn xem xét lần này mở ra nàng đầu tiên liền nhìn thẳng bên trong chất đống tuyệt bút linh thạch yên lặng hâm mộ một chút mới ý thức được không đúng hiện tại này đó đều thuộc về nàng đột nhiên có loại dây biến thổ hào cảm giác lúc trước ở linh mạch quạng đào linh thạch thời điểm cũng chưa loại này mãnh liệt cảm giác theo sau nàng bắt đầu kiểm kê nổi lên túi chữ vật nàng tài sản cuối cùng rốt cuộc phiên tới rồi hiềm nghi vật trước mắt mấy cái cái hộp gỗ hạ phong ấn liền thân thức đều dò xét không đi vào mấy ngày nay nàng khổ bức thật sự mỗi lần bị người đuổi giết thời điểm nàng đều suy nghĩ không thể xem nàng như vậy đang yêu liền luôn làm nàng bối nổi a đến kỹ một chút Tổng cộng mười hai cái hộp gỗ, lớn lên đều giống nhau như lúc. Nàng ước lượng một chút trọng lượng, tựa hồ có bốn cái hộp đều là trống không. Hai trăm ba mươi lăm, luyện đan. Nàng thử mở ra không hộp gỗ, dễ như trở bàn tay mà mở ra. Một chồng mềm bố trung tâm có cái không lớn ao hãm, bốn cái giống nhau như lúc, còn lại tám hộp gỗ nàng thật sự là mở không ra. Mặt trên phong ấn đã có hiệu lực. Tiêu băng thành thành lòng có một tòa tàng ngọc cát, bên trong hơn một vạn bùn ngọc giản, phân loại mà cất vào bảy các bên trong. Nàng thu thập một chút chính mình liền chạy tới Đi qua linh thảo phô thời điểm Nàng bước chân dừng một chút Xoay phương hướng Hạ hồng vân túi chữ vật linh đan không ít Nhưng cũng không nhiều lắm Đối tô giao trúc tới nói còn chưa đủ hảo Bên trong linh thực cũng không ít Nhưng rất nhiều cơ bản linh thực đều không có Không đủ toàn bị Vì thế nàng đi linh thảo phô vào tay một số lớn linh thực Nàng tuy rằng không hiểu này giá cả Nhưng ở tuyển mua thời điểm cũng nghe thấy Có người thảo luận linh thực giá cả tăng cao Nhất khoa chương chính là trong thành đan thiếu. Đặt tới giá trên trời. Tô Giao Trúc lưu ý một chút, nói chuyện chính là một đôi sư huynh nguội, đáp lại chính là linh thảo phô lão bản, nàng giống như không chút để ý mà chen vào nói, đan dược giá cả vẫn luôn không thấp, có người tưởng đại lượng mua sắm cũng đến có cái kia tài lực, này trong thành đan dược vì sao sẽ thiếu. Nàng cũng nhìn cửa hàng linh thực giá cả, đối này không có bất luận cái gì khái niệm, nàng ở tu tiên giới mua linh thực số lần không nhiều lắm, các nơi giá cả đều có bất đồng nàng cũng nhìn không gian này linh thực rốt cuộc có bao nhiêu quý nữ tu có chút bất mãn gần nhất các tông phái đều ở thu mua đăng dược sư huynh còn hảo ngươi sẽ luyện điểm đan bằng không sư muội thật đúng là không có cách lao bản này đó linh thực có không tiện nghi điểm tô giao trúc lúc này mới nhớ tới gần nhất thượng cổ hoàn cảnh mở ra sự thậm chí còn nghĩ đến lúc trước cô tiên phái vân nương từng đưa cho nàng quá nhập thượng cổ hoàn cảnh tín vật bị nàng ném trong không gian đi bị nữ tu gọi là sư huynh nam tu thoạt nhìn tuổi cũng không tính nhỏ Lớn lên cao cao đại đại, mặt cũng có chút trường, mắt hình thiên tâm giác, khiếp mắt xem linh thảo thời điểm thấy thế nào như thế nào đáng khinh, tựa như phải đối này đó linh thực làm điểm không thể miêu tả sự tình giống nhau. Nhưng tu tiên giới luyện đan sư vẫn là rất được hoan nghênh, học luyện đan pha phí thời gian cùng linh thạch, ở hắn tuổi này luyện đan sư không ít, nhưng cũng không nhiều lắm, đều là chút chỉ biết luyện điểm cấp thấp đan dược người, huống chi gần nhất ma tu tàn sát bừa bãi, đại lượng tu sĩ si ra mặt bao vây tiêu trừ bị thương, lây dính thi khí ở phụ cận mấy cái môn phái chung điều dưỡng luyện đan sư nhu cầu khẩn trương kia lão bản hoa dâm dâu run run làm bộ làm tịch mà tính trong chốc lát mới cho hai người đi số lẻ ngựa khí nhưng thật ra cung kính hai người cũng không hảo nói nhiều xem ra cấp gia luyện đan sư tên tuổi cũng ít không bao nhiêu linh thạch tô giao trúc cũng chọn hảo sảng khoái mà cho linh thạch bởi vì lượng nhiều kia lão bản một cao hứng còn từ trong ngăn tủ tùy ý cầm căn thảo đưa cho nàng thời kỳ giáp hạt khô thảo liền lá cây đều héo linh khí cũng ít người bình thường nhìn đến phòng chừng qua tay liền ném tô giao trúc tiếp nhận lại nói câu cảm ơn kia hoa dâm dâu láo nhân trong mắt vẫn đục không rõ nhưng một mặt tinh quang lại quét tới bụi bặm gật đầu nói có duyên có duyên nay căn thảo cùng cô nương ngươi có duyên bảo ngươi bình an tô giao trúc dợ khóc dợ cười một cây thảo cũng có thể người bảo lánh bình an nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói nàng đại khái cảm thấy hẳn là này lão bản sợ nàng quay đầu ném cho nên mới thần lẩm bẩm mà nói lời này nay thảo nàng cũng nhận thức vũ mang thảo rất khó được sinh trưởng ở cực cao nơi còn phải linh khí đầy đủ tuy rằng mất đại bộ phận linh khí nhưng dược tính còn khóa ở bên trong không có thất lạc rất thích hợp dùng để luyện chế túi thuốc bất quá ở nàng trong mắt thật không tính hiếm lạ chi vợ tô giao trúc đột nhiên nghĩ vậy trong thành thuê phòng luyện đan gần nhất đều bị mấy cái môn phái chiếm cứ nghe lúc trước kia nữ tu ý tứ bọn họ tựa hồ tìm được rồi địa phương có thể luyện đan nàng thu hảo linh thực liền theo đi ra ngoài kia đối sư huynh hội vừa mới bắt đầu đi đại đạo chỉ chốc lát sau liền quẹo vào hẻm nhỏ tô giao trúc ở phía sau theo số lâu bọn họ mới ở một chỗ sau hẻm dừng lại một trượng mảnh che khuất này phòng có người ở cửa thủ đạo hưu cũng là tới luyện đan tới tới tới chúng ta nơi này có thật nhiều cái phòng bếp lò tùy tiện ngươi chọn lựa tô giao trúc mới vừa hiện hình cửa thủ người liền tiếp đón nàng nói nàng thiếu chút nữa chân một hai môn đảo đem đan đỉnh nói thành bếp lò thật đúng là có thể bất quá nàng thực mau liền minh bạch bên trong phòng thật sự rất nhiều Bếp lò cũng rất nhiều, bất quá đơn sơ đến không nỡ nhìn thẳng. Có thể thí luyện sao? Tô Giao Trúc móc ra một khối trung phẩm linh thạch, tiếp đãi người lập tức đôi mắt liền sáng. Có thể có thể, bất quá linh thực đắc đạo hưu chính ngươi mang. Nàng xoay chuyển ánh mắt, chỉ ngoài phòng xếp thành tiểu sơn linh thực hỏi, những cái đó đâu? Những cái đó đều là các khách nhân không cần người nói chuyện có chút tích hãn. Kia đôi linh thực vừa thấy chính là phế liệu, chủng loại rất nhiều, hơn nữa toàn bộ tán loạn đôi ở bên nhau, chính là phân ra tới cũng khó khăn. Tô Giao Trúc không hề răng, đem linh thạch ở trong tay vứt vứt, ánh mắt ý có điều chỉ. Cái kia, đạo hữu à, ngươi nếu muốn thí luyện, chúng ta có thể vì ngươi chuẩn bị mấy phân tài liệu, ngươi xem, coi thế nào. Tiếp đại giả Tiểu Ngũ nói. Tiếp theo khiến cho người đưa lên 5 phân linh thực, Tô Giao Trúc thấu đi lên nhìn, đều là bổ huyết đan tài liệu, đem linh thạch ném cho người, cầm liền tùy ý vào một gian phòng. Tiểu Ngũ cầm trong tay này khối linh thạch, nghĩ thầm hôm nay thật đúng là kiếm lời Này đơn sơ địa phương vốn chính là hắn cùng các bạn nhỏ cong gia ra mở, người tới luyện thượng một ngày đàn cũng bất quá 2 quả hạ phẩm linh thạch, phải biết rằng hắn hiện tại trong tay chính là một viên trung phẩm linh thạch A. Không nghĩ tới tô giao trúc trong tay phẩm cấp thấp nhất cũng liền trung phẩm linh thạch. Ở linh thảo phô gặp được nữ tu vừa lúc tử mộ gian phòng ra tới, liền nghe thấy phịch một tiếng, bên cạnh môn đột nhiên bị văng ra, thiếu chút nữa tạp đến nàng mặt, lập tức liền náo loạn, ai A. Bên trong luyện đan người là ai A. Có thể hay không luyện a buồn cô nương thiếu chút nữa hủy dung a Tiểu ngũ chạy nhanh chạy tới nỉnh nọt mà xin lỗi, thực xin lỗi a tiên tử không có việc gì đi. Nói xong hắn cũng nghiêng đầu hướng bên trong cánh cửa nhìn lại, trong lòng rất là không ổn, lại thấy vừa mới cái kia nói thí luyện nữ nhân mặt không đổi sắc mà từ bên trong đi ra, nhìn thấy hắn mới nhíu mày nói một câu, bếp lò tạc, ta đổi gian phòng thử xem. Không có việc gì không có việc gì. Xem ở trung phẩm linh thạch phân thượng, tiểu ngũ vội vàng nói, húng chi hắn lúc trước mua đích xác thật là thấp kém đan đỉnh tiện nghi đến không thể lại tiện nghi nhiều thế này thiên xảy ra vấn đề cũng coi như bình thường hắn không biết hắn này tất cả hạ báo hỏng liền không chỉ một cái uy ngươi sẽ không luyện cũng đừng luyện a còn có cho ta xin lỗi kia nữ tu lại nhải tô giao trúc xem qua đi nàng liền im tiếng Chơ mắt mà nhìn nàng đi qua đi lưu tại tại chỗ nữ tu giống như lanh đến run rẩy một chút vì cái gì vừa mới có loại sởn tóc gãy cảm giác nhà mình sư phụ cũng chưa như vậy đáng sợ tô giao chúc bất quá là thả ra chính mình tinh thần lực tôi nghiền áp người thường nhẹ nhàng tính hạ này mấy lời nàng tinh thần lực là người thường bốn lần hai trăm ba mươi sáu đỡ tâm phái sau một lát lại một cái bếp lò tạc khói thuốc súng từ báo hỏng đại môn toát ra như cũ hoàn hảo không tổn hao gì liền góc áo đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh mô nữ nhân bình tĩnh mà đi ra thực xin lỗi lại tạc tiểu ngũ vội vàng chạy tới nhìn xung quanh hai mắt có loại muốn khóc xúc động thật cẩn thận hỏi đạo hữu ngươi sẽ luyện đàn sao? nhà ngươi bếp lỏ chất lượng quá cha cha ngươi cũng đừng nói ra tới a người khác dùng đều không có việc gì như thế nào đại tỷ ngươi dùng một chút liên tạc tiểu ngũ đảo mắt vừa thấy nàng lại ở vứt linh thạch ngoài cửa sổ mặt bắn ra tới bạch quang xuyên thấu qua trên dưới phi nhảy linh thạch hắn xoa xoa tay hướng một mặt chỉ đạo hữu đi theo ta mang ngươi đi thử thử chúng ta nơi này tốt nhất đan đỉnh tô giao trúc ở hắn dẫn giác hạ xuyên qua một đạo hành lang một mặt là cửa phòng Một khác mặt là cách bên ngoài tường thấu quang độ còn hảo, ít nhất nàng có thể thấy rõ dưới chân dính đầy cho bụi thảm thượng hoa văn. Chuyển qua hành lang biên giác sau liều ám hoa minh, cư nhiên đi vào một chỗ sân. Tiểu Ngũ mở ra một cánh cửa, tô giao trúc liền thấy bên trong nửa người cao thanh đỉnh, phía dưới là châm ánh lửa, lúc nào cũng nướng nướng đỉnh đế. Đạo hữu, này Đan đỉnh là ông nội của ta, ngươi nhưng phải cẩn thận điểm. Tiểu Ngũ nói, hắn lại mở ra năm căn ngón tay, năm khối trung phẩm linh thạch một ngày. Hắn không lo lắng này đan đỉnh lạc nàng trong tay sẽ tạc, ra ra nói qua này đan đỉnh chính là nổi danh hào, chất lượng cùng hắn cùng các bạn nhỏ mua sắm những cái đó bếp lò căn bản là không thể so. Tô Giao Trúc vừa lòng gật đầu, đi vào, đóng cửa thời điểm còn thấy đối phương vẻ mặt lo lắng ánh mắt, câu môi, yên tâm, mặc dù lần này không thành công, Linh Thạch cũng không phải ít người. Tiểu ngũ cũng cười, kỳ thật hắn lo lắng chính là nếu là không cẩn thận bị ra ra đã biết hắn đến ai một đồn mắng, nhưng nghe đến Linh Thạch hắn trong lòng liền định rồi vì linh thạch ai mắng cũng đáng. Thừa dịp này đoạn thời gian, ra ra đi đỡ tâm phái hỗ trợ luyện đan, có thể nhiều kiếm điểm linh thạch liền nhiều kiếm điểm, dù sao sẽ không bị phát hiện. Tiểu Ngũ sợ ra ngoài ý muốn, cố ý canh giữ ở trước phòng, không bao lâu liền nghe thấy được thân khai thanh âm, hắn vừa vặn rối người, nghe thế thanh âm lập tức thu liễm, như vậy đoạn thời gian, luyện bổ huyết đan căn bản không đủ, hắn chỉ đương nàng là thất bại, vẫn là đôi gương mặt tươi cười hỏi nàng, đạo hữu thế nào a? Tiếp theo Tô Giao Trúc tung ra một thứ. Tiểu ngũ vội vàng tiếp được, cư nhiên là cái bình ngọc. Còn không có lấy lại tinh thần, lại là mấy khối linh thạch ném lại đây. Hắn luôn cuống tay chân mà đi tiếp, một tay tiếp hai khối, cuối cùng một khối ngậm ở trong miệng, liền nghe thấy được nữ tử tiếng cười. Tô Giao Trúc thấy hắn nhìn qua, thu cười khen ngợi, thân thủ rất nhanh nhẹn a. Tiểu ngũ thu tứ chi, vừa định nói điểm cái gì, kia đạo môn lại đóng lại, hắn sờ sờ đầu, không rõ nguyên do mà mở ra bình ngọc, dụ ra. Sáu viên bổ huyết đan. Thiếu chút nữa tay run ném đi ra ngoài. Dọa nước tiểu đều. Tô giao trúc đem chính mình thu tới linh thực phân mấy phân ra tới. Nắm chặt thời gian ra mấy lò đang hăng dược. Trời tối thời điểm nàng mới từ căn nhà kia ra tới. Tuy là nàng lại tiết kiệm thời gian. Một ngày thời gian cũng mới ra tam lò đang hăng dược. Không tính thượng thí luyện. Nàng rời đi thời điểm. Phát hiện tiếp đãi nàng kia tiểu tử xem ánh mắt của nàng quái quái. Nàng không để bụng. Hôm nay không có thời gian đi tàng ngọc cát. Tô giao trúc chạy nhanh trở về lâm thời chỗ ở dẫm lên thâm thâm thiện thiện đường nhỏ còn chưa tới đầu liền thấy một thân áo xám thiếu niên đứng ở con đường trung ương phong nhấc lên hắn góc áo lộ ra lõa lồ mắt cá chân, trắng nón làn da thượng chỉ có khớp xương chỗ có huyết sắc đào hồng nhạt nàng lại phát hiện linh diệp tử cùng tô cảnh bất đồng địa phương linh diệp tử làn da so tô cảnh trắng nón tựa hồ còn muốn cao thượng một chút nàng dẫm lên không rõ ràng bóng dáng nghĩ đồng môn sư đệ tới đón bổn nói nga bổn nói phải rời khỏi nga Ngươi một người phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Di nàng ngẩng đầu lên, một khuôn mặt mang theo nghi hoặc. Ngươi không phải đáp ứng làm ta đi theo ngươi sao? Vì cái gì không mang theo thượng ta? Nàng cho rằng dựa vào số đốn thị tình cảm, nàng với hắn mà nói vẫn là đặc biệt. Ân, thư nhân đầu bếp nữ đặc biệt thân phận. Linh Diệp Tử đối thượng nàng mặt, hắn khỏe miệng tưởng hướng lên trên kiều, lại chịu đựng áp xuống. Ngươi còn tưởng tiếp tục đi theo buồn nói sao? Đương nhiên rồi, ngươi sư đệ tiếp ngươi đi đâu nhỉ? Nàng dựa vào một bên tường. Xả căn tường đầu Thảo không chút để ý hỏi Đỡ tâm phái Đây là tứ đại tông đại năng thương lượng sau làm ra an bài Tô giao trúc trong tay tường đầu Thảo Thảo ngạnh đột nhiên bị ngón tay đẻ dẹp lép Nàng nghĩ tới Lúc trước nàng ở cô tiên phái thời điểm đã từng nghe qua Cô tiên phái an bài trụ hạ chính là thanh vân tông cùng ngàn diệp tông đệ tử Đỡ tâm phái an bài chính là thiền tông cùng hợp hoan tông đệ tử Lúc trước nàng còn khen quá như vậy an bài dụng ý Đi đỡ tâm phái liền sẽ gặp gỡ hợp hoan tông người nàng đột nhiên có chút đau đầu tính ta còn là không đi tô giao trúc đang chuẩn bị nâng tiến bước đi thời điểm đột nhiên nghe thấy linh diệp tử thanh âm vì cái gì tô giao trúc thiếu chút nữa cho rằng chính mình ảo giác nàng cho rằng liền hắn như vậy tính cách hơn nữa vốn là tưởng ném xuống nàng tâm tư liền tính lòng có nghi hoặc cũng nhiều lắm nga một tiếng sẽ không hỏi ra tới nhưng nhìn đến hắn như mực tỏa sáng đôi mắt nàng ngây ngẩn cả người vì cái gì hắn bước ra một bước đôi mắt tràn ngập nghi hoặc Còn có chút không rõ tình cảm. Tô giao chúc nghĩ nghĩ, móc ra một cái túi chữ vật, nhã cho ngươi, sở hữu lát thịt đều cho ngươi. Sau đó, nàng liền cảm giác trước mặt thiếu niên mặt đen, sợ tới mức lui về phía sau vài bước, cái kia, kia. Về sau ngươi lại muốn ăn, ta sẽ đi cho ngươi đưa. Ngươi cho rằng, ta có như vậy thích ăn thịt. Hắn tới gần nàng, liền tự xưng đều từ buồn nói đổi thành ta, nhưng hai người đều hồn nhiên bất giác. Tô Giao Trúc nhìn hắn tới gần cảm thấy áp lực tăng gấp bội, nghe được hắn nói càng là đầu mạo hắc tuyến, ngươi lời này ngữ khí như thế nào nghe liền như vậy trột dạ đâu. Còn nói chính mình không yêu ăn thịt. Đảo mắt nàng trong tay túi chữ vật đã bị hắn cầm đi. Ngươi vì cái gì không đi theo ta, vừa rồi không phải nói đến hảo hảo. Linh Diệp tử cầm thịt sau ngữ khí hảo chút, nhưng đã đứng ở nàng trước mặt, một bước xa. Rõ ràng chỉ cao hơn nàng một cái đầu, nàng đỉnh đầu có thể tới vai hắn ngẩng đầu xem hắn như thế nào nâng đều cảm thấy cổ toan. Nào có nói đến hảo hảo, ngươi không phải một lòng tưởng ném xuống ta sao? Nga! Hắn thanh âm nghe tới có chút thất vọng. Ta có bạn tốt ở cô tiên phái, ta khả năng sẽ đi tìm hắn. Tô Giao Trúc tiếp tục nói, ta đi theo ngươi một cái thiền tông tu sĩ đi đỡ tâm phái. Với ly không hợp, trên đời không có không tiêu tan biến hội, có duyên gặp lại. Ân. Tô Giao Trúc cảm thấy chính mình đã công đạo hảo, vừa mới chuẩn bị xoay người, liền nhìn thấy hắn vươn một bàn tay tới nhìn đến trên tay hắn đổ vỡ, nàng lập tức liền sửng sốt. Kia xuyến quen thuộc Phật Châu, quen thuộc đến làm nàng muốn rơi lệ. 237 tiểu ngũ gia gia gần nhất Ma Tu tàn sát bừa bãi, đủ nói đưa ngươi một chuỗi Phật Châu, bảo ngươi bình an. Hôm nay lần thứ hai có người cùng nàng nói bảo bình an, sở đưa bình an chi vật đều không đáng tin cậy. Tô Giao chúc tiếp nhận Phật Châu xuyến thời điểm, túi đầu, đột nhiên mở miệng, mai mọc Phật Châu, chuyển thế tục duyên. Mười năm nguyện lực, trăm niệm thành Phật, mai mọc Phật Châu. Chuyển thế tục duyên mười năm nguyện lực trăm niệm thành phật phong tuyết trung đột nhiên nở rộ khai hoa mai hồn dắt quanh quẩn tấn vân thôn xóm điên nương sinh con phật tu chấp chúc diệp thuyền ban danh hoa thuyền tế thế một diệp tế thương sinh phật châu xuyến thượng còn tàn lưu hắn nhiệt độ cơ thể nàng không thấy vẻ mặt của hắn, chỉ tiếp tục nói linh diệp tử ngươi nghe qua thiền tông vân hành giả sao nghe nói là thiền tông người sáng lập chí nhất bổ nói rất là kính ngưỡng vị tiền bối này tô giao trúc rốt cuộc ngẩng đầu tóc mái ở gương mặt bên phất quá lộ ra kia nhợt nhạt má lún đồng tiền này xuyến phật châu nghe nói là hắn di vật ngươi vì cái gì muốn tặng cho ta trước mắt đầu chọc thiếu niên mày đẹp hơi trau đối tượng nàng ánh mắt sau này chậm rãi lui hai bước thí chủ không biết từ chỗ nào được đến tin tức này xuyến phật châu bất quá là bình thường chi vật duyên pháp tự nhiên lần sau gặp mặt không biết năm tháng vọng chi trân trọng nói xong hắn liền xoay người rời đi bóng giang đón gió không chút nào dừng lại lưu tại tại chỗ nữ tử nhìn kia nói bóng dáng nắm chặt trong tay Phật châu xuyến thật lâu sau mới bung ra nàng đem nó xuyên đến trên cổ tay ngón tay lướt qua hạt châu hình dáng nàng lúc trước đóng cửa hai ngày hai đêm mỗi một viên Phật châu đều là nàng thân thủ tạo hình mặt trên nhợt nhạt văn lạc nàng như thế nào không quen thuộc dưỡng hồn chi vật ngược lại sẽ đưa tới âm khí đặt ở thân là Phật tu linh diệp tử trên người lâu như vậy nay xuyến Phật châu xác thật có yên ổn nhân tâm tác dụng chỉ là lúc trước nàng xuất phát từ tư tâm Lưu tại mang thai điên nữ nhân trên người, tô cảnh hồn phách ở nàng bụng còn hảo. Hơn nữa tấn vân thôn địa thế hoàn cảnh không tồi, nhưng bụng hài tử một khi xuất thế, nàng liền không thể xác định vị kia mẫu thân có không sống sót. Như vậy năm đó cảm kích người trừ bỏ phung ra, liền còn có hư tịnh. Hư tịnh thành linh diệp tử sư phụ, nàng ánh mắt nhất định, nàng buông tay háo tre khuất phật châu xuyến đi vào đại môn. Không biết nàng hôm nay một phen lời nói có thể hay không ở hắn trong lòng mai phục hạt giống. Trở về trong phòng. Nàng liền vào chính mình chủ không gian, có lẽ là bởi vì nàng đem dọc theo đường đi đạt được yêu tinh đều ném tiến vào, cũng có lẽ là đỉnh đầu kia hai viên hắc bạch như càn khôn chi thế quang ám linh châu, tình huống nơi này hảo rất nhiều. Ánh sáng như cũ tối tăm, cỏ cây hỗn độn, trên mặt đất sai tầng nhiều khởi, lòm hố còn tích nước bùn. Nhà gỗ sập phòng rác, một bên đại hồ tựa hồ không có gì biến hóa. Sắc bén linh khí nhận cùng loang loáng không thấy. Liên miên không ngừng phong cũng ít lực sát thương. Tô giao trúc rốt cuộc ở trong phòng tìm được rồi lúc trước vân nương giao cho nàng tín vật giống như một đôi chim sơn ca hình dạng tài chất nàng nhìn không ra tới từ nay về sau liên tục nhiều ngày tô giao trúc đều ra cửa luyện đan còn chạy tới tàng ngọc các tìm đọc cái hộp gỗ phong ấn đồ văn tương quan tin tức nàng cũng không biết chính mình tìm kiếm nhiều ít phân ngọc giảng bất quá tới rồi tiêu băng trong thành liền không còn có gặp được đuổi giết nàng người có khả năng là trong thành nào đó sự càng diễn càng liệt liền nàng ra cửa đều cảm giác không khí rất là không đúng Thượng cổ hoàn cảnh mở ra thời gian còn không đến ba ngày. Tô Giao Trúc lại một lần đi luyện đan khi, liền nghe thấy một cái lại giàn mua lại nghiêm khắc thanh âm ở trách cứ tiểu ngũ. Lão nhân ta bất quá rời đi mấy ngày, ngươi tiểu tử này liền cong ta làm ra nhiều chuyện như vậy, ngươi hấu người không nói, còn đem ta đan đỉnh thuê, ngươi thật sự là muốn tức chết ngươi ra ra ta. Đi vào này chỗ sân lộ tuyến nàng đã ngửa quen đường cũ, vừa mới bắt đầu còn sẽ ở gian ngoài thời điểm gặp được kia đối sư huynh ngội, đến sau lại liền nhìn không thấy nàng quen mắt cũng cũng chỉ dư lại mang nàng tiến vào tiểu ngũ tại đây chỗ sân nàng nhìn thấy cũng chỉ có tiểu ngũ không có người khác không cẩn thận nghe lén đến này đoạn lời nói tô giao trúc dừng bước dựa vào cạnh cửa nghe xong trong chốc lát gia gia vị kia cô nương không phải người bình thường đúng vậy không phải người bình thường còn tạc người hai cái bếp lò người sao không cho nàng đem lão nhân đan đỉnh cấp tạc cá hôn đản tiểu tử gia gia gì nay bổ huyết đan luyện đến không tồi à Tiểu tử ngươi khi nào như vậy tiền đồ, cùng lao nhân có đến một so. Tuổi còn trẻ là có thể luyện ra này phẩm giai đan dược, không hổ là ta tôn tử. Gia Gia, này đan là kia cô nương luyện. Hơn nữa, ngươi khiến cho Gia Gia ta cao hứng cỡ nào một lát không được sao. Tiểu ngũ ai ra một tiếng, tô giao trúc có thể tưởng tượng ra hắn bị một cái lao nhân vô đầu bộ dáng. Tiểu tử này lúc trước nàng vừa thấy liền cảm thấy rất là xảo quyệt, luyện khí tu vi, nhưng thân thủ cũng không tệ lắm. Gia Gia kia cô nương chỉ luyện một lò, lại còn có chỉ tốn không đến nửa canh giờ. Tiểu tử ngươi tận mắt nhìn thấy. Ta tuy không phải tận mắt nhìn thấy, nhưng ta vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa phòng. Gia ra, ra ngươi đan đỉnh ta có thể không thượng điểm tâm sao. kia cô nương luyện bổ huyết đan tài liệu vẫn là ta cấp chuẩn bị, không đến nửa canh giờ ra cửa liền cho ta này bình đan dược. Dựa theo số lượng tới nói, so ra ra ngươi còn lợi hại, ngươi một lò không cũng mới hai ba viên đan dược sao. Nhân ra ra tay chính là ngươi gấp hai. Tiên nữ hoa thực sự có lợi hại như vậy. Ta đoán tiểu tử ngươi chính là bị người lừa, bất quá ngươi cũng không có gì đáng giá lừa a. Ta còn có gương mặt này, ngươi tôn tử lớn lên như vậy xoáy như thế nào sẽ không lừa. Uy uy ra ra, kia cô nương thật không gạt người. Tô Giao trúc đúng lúc mà cười, đi ra ngoài liền nhìn thấy một cái so nàng lùn một ít, câu lũ bối lao ra tử, gia tôn hai thấy nói chuyện bị người nghe thấy được, đều có chút không được tự nhiên. Ở sau lưng nói người còn bị đương sự nghe thấy được. Thật đúng là làm người xấu hổ. Đạo hữu ngươi đã đến rồi tiểu ngũ đầu tiên phản ứng lại đây, cười nói. Cô nương, ngươi đúng như tiểu tử này nói lợi hại như vậy. kia lão gia tử cũng thỏ qua tới, còn làm tiểu ngũ bưng mấy cây băng ghế lại đây làm người ngồi xuống, nhiệt tình đến làm tô giao trúc không chịu nổi. Mấy ngày qua, ta mượn ra ra đan đỉnh, vô cùng cảm kích. Ngươi không phải trả lại cho tiểu tử này linh thạch sao. Tiền hóa thanh toán xong sự liền không cần để ra. Nếu ra ra ngươi cũng đã trở lại. Ta cũng không hề làm phiền. Không cần khách khí như vậy. Ngươi nếu là muốn dùng đan đỉnh cứ việc tới dùng, nếu ngươi thực sự có tốt như vậy bản lĩnh, lao nhân cũng có thể lánh giáo một phen. Tô Giao Trúc nhìn hắn lắc lắc trong tay cái chai, cười đến mặt già nhăn thành hoa, ý có điều chỉ nói làm nàng có chút dở khóc dở cười. Kỳ thật ta về sau phòng trừng cũng sẽ không lại đây. Là bởi vì thượng cổ hoàn cảnh sự. Gần nhất trong thành náo đến bay là tả, Tô Giao Trúc nghe được hắn hỏi chuyện cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là trả lời nói. Có phải thế không? Ta chỉ là đi theo bằng hữu tới nơi này, hắn tới nơi này có việc, xác thật là có quan hệ thượng cổ hoàn cảnh mở ra. 238. Thượng cổ hoàn cảnh mở ra tiến hành khi, thượng cổ hoàn cảnh mở ra trước một ngày, Tô Giao Trúc từ tàng ngọc các gia tới, liền phát hiện chính mình bị người nhìn thẳng, đi qua một đại đoạn đại đạo sau, nàng quẹo vào ẩn nấp hẻm nhỏ. Phiến đá xanh trên đường trừ bỏ nàng cá nhân tiếng bước chân nghe không thấy khác, nhưng thực mau một đám hắc ý dị nhân hiện thân vây quanh nàng. Nhị Mai Nhi Đem thiếu chủ đồ vật giao ra đây. Ai nha ta sợ họa tô giao chúc cười, trong tay tung ra một cái túi chữ vật, các ngươi là ở tìm cái này sao? Khi nói chuyện mấy người liền vọt lại đây, nàng không lưng trượt, mấy cái mũi kiếm từ nàng đỉnh đầu tương chạm vào, phát ra giao nhận tiếng vang. Nhỏ giọng điểm Nga. Gần nhất trong thành chính là có không ít thủ vệ tuần tra tu sĩ Nga tô giao chúc ngửa đầu cười, cả người ngay lập tức lộn mèo tối thượng không, nhìn phía dưới năm cái hắc y hề nhân, trong tay còn ở trên dưới vức vừa rồi túi chữ vật. Trên người kiêu ngạo chi khí ở mấy người trong mắt thoạt nhìn rất là thiếu đánh. Một cái tóc mái che nửa khuôn mặt nam nhân khỏe miệng hơi câu, thân thể vẫn ở vào công khởi chi thế, ngươi không bằng nhìn xem người phía trên. Tô Giao Trúc tay một đốn, đột nhiên đổ ập xuống mà bị vong ở. Trên không không biết xuất hiện một cái lưới lớn đem nàng lung trụ, nàng dừng lại trong nháy mắt kia, túi chữ vật còn ném tại không trung, một đạo tàn ảnh lướt qua, đã rơi vào người khắc tay. Tô Giao Trúc lấy lại tinh thần. Vừa rồi nói chuyện tóc mái nam đã gần ngay trước mắt, lúc này nàng cơ hồ quỷ gối nhân ra trên nóc nhà, nhìn đối phương túi xuống thân nói câu cảm ơn hợp tác. Nói xong, mấy cái hắc y li nhân liền tất cả thối lui. Lão đại, vì cái gì không đem nàng? Thiếu chủ không phải đã nói rồi, không được nhúc nhích nàng mảy may sao? Đồ vật bắt được tay là được. Lưu tại tại chỗ tô giao trúc nhẹ nhàng thoát khỏi đại võng, từ đi ra, đứng ở trên nóc nhà, nhìn mấy người rời đi phương hướng, khiếp lại mắt không ủng công nàng nhiều thế này thiên nỗ lực chờ đến hắn phát hiện không thích hợp thời điểm nàng hẳn là đã vào thượng cổ hoàn cảnh vạn dặm trời quang phía trên một đạo lượng lệ phù màu tường vân lăng không phản chiếu không trung tiểu đảo này hạ trên mặt đất giá khởi cao ngất vân đài chiếm địa trăm dặm thiết hạ một tòa to lớn phát trợn tứ giắc các hiện ra ra một đạo linh khí trụ thẳng chỉ tận trời các đại tông phái tại đây hội tụ hình thành mấy cái trận doanh đứng ở vân đài dưới tô giao chúc nửa đêm chạy tới cô tiên phái trộm một bộ đệ tử phúc thay Lúc này một thân kiểu nam cây cỏ y ở trong đám người xuyên qua, bởi vì nguyên chủ cùng loại mái bằng đầu tóc quá mức nữ tính hóa, nàng còn riêng ở trên chán trói lại màu xanh biển đồ mang, thuật nhìn xoáy khi không ít, nhưng vẫn có loại nồng đậm bạch diện tiểu sinh cảm giác. Các phái trung thiên tài nhân vật đều bị người vây quanh, ở trong môn phái vạn năm lão nhị thường thường là cô đơn cô đơn, độc lai độc vãng, cho nên giống tô giao trúc như vậy một người cũng không hiếm lạ, thường thường có người xem một cái, không nhận biết nàng mặt liền đảo ngược quá mức không hề để ý tới, cũng có nữ đệ tử sẽ đánh vọng nàng, nàng chỉ tiểu tâm tránh đi hợp Hoan Tông đệ tử là được. Hợp Hoan Tông rốt cuộc ở vào tứ đại tông trí nhất, đệ tử tụ tập đang tới gần Vân Đài trung ương, lại thêm chi nữ đệ tử lông đảo, quần áo nhan sắc cũng rất là tươi đẹp, nhìn qua rất là thấy được, hội tụ không ít người ánh mắt, ít nhất Tô Giao Trúc ở trong đám người đi tới đi lui, cũng nghe đến không ít đối hợp Hoan Tông đệ tử nghị luận. Nàng hướng bên kia xem qua đi thời điểm, không ra dự kiến mà thấy được Tiếm Tiểu, còn có nàng bên cạnh đứng Tiểu Điệp Nhi. Tiều Điệp Nhi hôm nay đệ tử phục ăn mặc hợp quy tắc, không có kéo ra cổ áo, nhưng là thon thả vòng eo thượng chế quái sức, tinh ánh dịch thấu màu đỏ điếu trâu lay động ở trắng non giữa hai chân, chết hồi đế vỡ hai chân chi gian nửa lộ không lộ, bằng thêm thần bí cùng dụ hoặc, trên mặt trang dung cũng gãi đúng trâu ngứa, tinh xảo mắt trang đem nàng xuất sắc đôi mắt biểu. Hiện đến càng thêm mê người, rất có gieo phạm nữ tiên cảm giác quen thuộc. Chỉ tiếp, Tiều Điệp Nhi bên người đứng cái được trời ưu tím kiều. Vừa đứng ở đàng kia liền đem nàng sở hữu sáng rọi đều đoạt đi, dáng người cao gầy tím, kiểu dáng người ngạo nhân, quanh thân quanh quần khí chất nhiếp người hồn phách, cho dù không có đeo bất luận cái gì lóe sáng trang trí, cả người ở trong đám người cũng lấp lánh sáng lên, đứng ở nàng bên cạnh thiên lùn tiểu điệp nhi tuy rằng trên mặt tươi cười sáng lạ, đối thượng cười như không cười tím, tiểu thoạt nhìn liền có điểm không. Phóng khoáng, Hợp Hoan Tông tới người so nàng tưởng tượng muốn nhiều, bên trong hẳn là còn bao gồm không tham dự tiến vào thượng cổ hoàn cảnh người. Nàng không có nhìn đến tư thất, kỳ thật nàng rất muốn biết tư thất tình huống, phải biết rằng, lúc trước bạch thành phong trào ở Kiều Điệp Nhi quần áo thượng giải nước thuốc, đưa quần áo tới cửa cấp Kiều Điệp Nhi lại là tư thất, Kiều Điệp Nhi nàng tiếp xúc đến không nhiều lắm, nhưng cũng biết nàng là cái tính toán chi ly người, nàng ở trong lòng không ghi hận tư. Thất mới là lạ, hơn nữa các nàng chi gian quan hệ, vừa thấy liền biết Kiều Điệp Nhi là chủ, tư thất vì từ, như vậy xuống dưới, tư thất khó tránh khỏi sẽ chịu chút chỉ trích, còn sẽ có khí không thể ra Các nàng như vậy quan hệ, tô giao trúc khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến, lúc trước tư thất lửa gạt bạch thành phong trào hãm hại nhị mai nhi bên trong, có kiều điệp nhi bút tích. Lúc này trên đài đứng vài vị đến từ các tông tu sĩ, thanh vân tông viên tử từ một đám người đi ra, giảng nói lần này mở ra thượng cổ hoàn cảnh công việc, lập hạ một loạt quy tắc, sở hữu bị cho phép tiến vào thượng cổ hoàn cảnh đệ tử đều là trong danh sách nhân viên, gian luyện sau khi kết thúc căn cứ đoạt được bình định tích phân, thu hoạch tối cao giả đem có nhất định khen thưởng Tô Giao Trúc không có lắng nghe, nương cái này đại gia lực chú ý đều ở vân đài phía trên thời điểm âm thầm đánh nhìn ở đây người. Thiên tông người tới không nhiều lắm, vân đài phía trên chính là hư giác đại sư, đứng ở vân dưới đài đều là tuổi trẻ đồng lứa. nàng thấy được cầm đầu Linh Diệp Tử, tay không tự giác mà sờ lên trên cổ tay Phật Châu, hắn ánh mắt đạm nhiên không gợn sóng mà nhìn trên đài. Tô Giao Trúc nghĩ đến hắn cùng tím Tiểu có lẽ có cái gì quan hệ, lại không thấy được bọn họ có bất luận cái gì ánh mắt giao lưu. Thậm chí liền ánh mắt cũng không từng giao hội quá. Tô Giao Trúc chuyển khai ánh mắt, mi mắt lọt vào trong tầm mắt nào đó môn phái người, làm nàng ngưng thần nhìn trong chốc lát, đại rơi xuống nào đó thân ảnh khi nàng nhiều hơn lưu ý trong chốc lát, đối phương như có cảm giác chuyển qua tới thời điểm, nàng yên lặng thu hồi ánh mắt, hơi túi đầu chầm tư. Nàng sở dĩ chú ý đám kia người, trừ bỏ bọn họ cho nàng cảm giác có chút kỳ quái, mặt khác bọn họ đệ tử phục nàng rất là quen thuộc lúc ban đầu ở linh thảo phô gặp được kia đối sư huynh Muội chính là ăn mặc như vậy một thân phục sức hơn nữa lúc trước bọn họ chuẩn bị đang ăn dược nghe ngự khí rõ ràng chính là vì chính mình chuẩn bị nàng còn tưởng rằng hai người cũng là tiến vào thượng cổ hoàn cảnh người được chọn giả ở đám kia người trung tìm tòi lại không thấy được hai người chính là không tiến vào thượng cổ hoàn cảnh đều tới rồi tiêu băng thành cũng nên ở hiện trường mới đúng có lẽ là phân tán tới rồi trong đám người có lẽ là ra ngoài ý muốn tô giao chúc nhữ mày Nàng cảm giác này hai loại tình huống đều không thể. Môn phái nhỏ bên trong, như thế nào cũng nên có vị trưởng bối dẫn dắt, nàng vừa rồi sở chú mục làm người dẫn đầu, tuy rằng không thấy được mặt, nhưng cảm giác tuổi không lớn, tu vi nàng là nhìn không thấu. 239, hầm ngầm vòng lần quần. Tô Giao Trúc tiến vào thượng cổ hoàn cảnh là sớm có dự mưu, nhưng hai ngày trước cùng tiểu ngũ gia ra, ra nói chuyện mới kiên định nàng quyết tâm, mặc kệ này thượng cổ hoàn cảnh có cái gì kỳ quặc này trong đó cơ duyên cũng là nguyên chủ nhìn thấy nhưng không với tới được. Nguyên chủ tự ti cũng có tư chất bình phàm nguyên nhân, nếu là nàng có thể tại đây thượng cổ hoàn cảnh trung tìm được tẩy tùy đan cùng tẩy linh đan tài liệu, liền có thể xoay chuyển nguyên chủ vận mệnh. Vân Đài phía trên bốn cái phương vị phân biệt ngồi xuống tứ tông đại năng, trận pháp vận chuyển là lúc, huyền ảo đồ hình ở Vân Đài phía trên hiện hình, trình hình tròn xoay tròn, nguyên bản xanh lam như tẩy trời quang bên trong đột nhiên xuất hiện một mảnh vân đục, pháp trận quang mang xông thẳng tận trời, cùng vân đục mây mù tương tiếp nhìn qua giống như là vương góc với vân đài cùng không trung tương tiếp hình trụ hình của sáng có như vậy trong nháy mắt tô giao trúc đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm kia một chỗ trong nháy mắt kia không gian vặn vẹo cứ nhiên có loại làm nàng nộ đạo cảm giác vân trước đài xuất hiện một đạo vặn vẹo cánh cửa không gian sờ không rõ bên cạnh chỉ nhìn ra có ba người chi cao mấy thước chi khoan đi ở phía trước chính là thanh vân tông đệ tử tô giao trúc nhìn một vòng nhận thức người không ít nghĩ đến thanh vân tông làm tam tông đứng đầu danh ngạch hẳn là có mười cái nhiều, nhưng nàng cũng không có nhìn đến dự đoán lăng tuyết tuyết hồi tưởng lên, lúc này nàng hẳn là ở ma tông đi. tô giao trúc sen lẫn trong trong đám người đi đến cánh cửa không gian trước mặt là lúc bước chân còn hơi có nghi ngờ, nhưng đương nàng trong tay tín vật dung nhập trong đó sau, nàng liền đi nhanh đạp đi vào không gian truyền tống cảm là để cho người choáng váng, cho dù là ở vô ưu cốc thông qua không gian trận bàn đến tu tiên giới như vậy ổn định từ trường, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ choáng váng đầu càng đừng nói cái này không hề định hướng truyền thống nếu là truyền thống địa điểm vừa lúc là cao gia yêu thú trước mặt lại hoặc là dung nham phun trào núi lửa hoạt động khẩu lại hoặc là sâu thẳm đấy nước nhỏ hẹp thạch động chung vậy bi thôi trên lưng đột nhiên bị đụng phải một chút tô giao trúc theo bản năng ổn định thân ảnh hai chân rơi xuống thật chỗ bốn phía thực ám, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra được là điều hầm ngầm nàng dựa vào bùn trên vách đôi tay đi sờ phía sau quả nhiên nàng vừa mới rơi xuống thời điểm vừa lúc đụng phải ham ở trong đất đại thạch đầu hơn nữa lực đạo còn không nhẹ nếu như không phải trên người nàng đệ tử phục cũng là không tồi pháp ý ỉ chỉ sợ lấy lúc này trên lưng hẳn là sẽ sắt chảy ra rơi xuống thương còn có không ít bùn xa từ phía trên rơi xuống rơi xuống nàng trên tóc tô Giao trúc rửa vào tường nhắm mắt trong chốc lát mới mở mắt ra nhìn lại theo này hầm ngầm đi đi rồi mấy chục mét vận chuyển linh khi ở đôi mắt chung quanh mới thích đứng nơi này ám hắc trước mặt lộ có co cao có thấp, nàng đi đến hạ hãm cửa động khi trực tiếp nhảy xuống chân lại dẫm đến vật cứng thiếu chút nữa vặn tới rồi túi đầu vừa thấy bùn đất trung lộ ra một khối bạch nàng đem mặt ngoài bùn đất dùng mũi chân cọ đi mới phát hiện là xương cốt vươn tay ngón tay chế trụ loong phủng dùng sức rút ra tới vào tay chính là người đầu lâu ngón tay kẹp lấy vừa lúc là đôi mắt phủng tô giao trúc chỉ nhìn thoáng qua liền tùy tay ném lột bái bên cạnh thổ sờ đến quần áo khuynh hướng cảm xúc còn có quần áo hạ xương cốt tu tiên giới bất đồng phàm giới phàm giới nếu là người chết quần áo lạn đến so người mau người thành bộ xương khô giá thời điểm quần áo đã sớm hóa thành cho mà tu tiên giới bất hạnh ngã xuống tu sĩ bất đồng trên người sở xuyên pháp y chỉ cần linh khí không có hoàn toàn đánh mất đều sẽ không bắt đầu hư thối mà trong thân thể sở hà nguyên tố còn có da cốt nhục tạp chất quá nhiều đan điền không có hoàn toàn tan đi linh khí sẽ trở thành âm khí chất dinh dưỡng theo niên đại tăng trưởng âm khí không chiếm được tầm bổ, cũng sẽ khô kiệt tan đi tô giao trúc thi pháp rửa sạch tay Liền tiếp tục đi phía trước đi tìm kiếm đi ra ngoài thông đạo, nhưng thần thức thu được hạn chế, chỉ có thể dò ra mấy mét phạm vi liền sẽ bị đạn trở về, còn không bằng dựa đôi mắt. Nàng vẫn luôn cảnh giác này trong động có thể hay không chui ra thứ gì ra tới, nhưng đi rồi tựa hồ mấy ngày mấy đêm cảm giác, nàng cũng không có phát hiện trừ nàng bên ngoài sinh linh. thưa bò, hạ nhảy, nàng tốc độ lại là càng lúc càng nhanh, sau lại lại chậm lại. Trước sau các nhìn thoáng qua, cảm giác quá kỳ quái nay địa đạo giống như là vô cùng vô tận mà giống nhau ngay cả dưới chân lộ đều có quen thuộc cảm giác nàng nhìn nhìn đỉnh đầu lại lần nữa nhảy xuống chân đá văng ra nào đó đồ vật đụng phải vách đá lại khò khẹ khò khẹ mà lăn trở về tới ánh mắt lập tức liền ngưng ở tô giao trúc nhặt lên bên chân quen thuộc đầu lâu chào hỏi khéo lô tiểu cốt chúng ta lại gặp mặt trong giọng nói có loại bất đắc dĩ cùng nhàm chán nàng đã xác định chính mình lâm vào vòng lẩn quẩn đem trong tay đầu lâu đặt ở hạ mặt đất chỗ cao Nàng tiếp tục hướng lúc trước phương hướng đi, thượng bò hạ nhảy thời điểm trong miệng bắt đầu mặc đếm. 79 80 81 Bay vọt bước chân chợt dừng lại, tô giao trúc cong hạ thân, nhìn phía trước cách đó không xa trên mặt đất kia viên quen thuộc cải thỉa. nàng túi đầu thở dài. Nàng đem thượng bò cùng hạ nhảy số lần cùng tần suất cách gia tính, tuy rằng thần thức chịu hạ, nhưng nàng mơ hồ có thể cảm giác ra tới đây là dưới nền đất đào ra một cái dựng vòng tròn vòng. Gặp qua dưỡng hamster chạy luôn không có hiện tại nàng chính là một con nhị bê ham nhỏ. tô giao trúc nâng lên một trưởng liền hướng mặt đất trục đi, vô số đạo màu lam dây nhỏ lâm vào dưới nền đất, băng ly tan giã đại lượng hòn đất ra tới, một đạo linh nhận phong liền đem hòn đất quét tới rồi không xa hạ ham chỗ. sở dĩ không hướng thượng đào, một là sợ đỉnh sụp đổ đem chính mình vùi vào đi, nhị là nàng hiện tại ở vào chạy luân cái đáy, hướng lên trên đào lại sẽ trở lại hầm ngầm, một hồi đến hầm ngầm nàng lại ở vào chạy luân cái đáy, vô hạn tuần hoàn, vô hạn tuyệt vọng. Nhạ bên kia lão bằng hữu tiểu cốt chính là nàng kết cục nàng cũng cuối cùng minh bạch vì cái gì này hầm ngầm còn sai tầng phân bố tô giao trúc dương mắt bởi vì hòn đất bị nàng quét qua đi đẩy ngã ở vào hạ hãm bên cạnh đầu lâu rơi xuống tại hạ phương hầm ngầm còn liền nhảy vài cái nàng yên lặng nhìn những cái đó hòn đất đem tiểu cốt cùng nó thân thể vùi lấp vì chính mình không biết vận mệnh bi ai trong chốc lát sau đó nhảy vào chính mình đào hố tiếp tục đi xuống đảo bởi vì là vương góc xuống phía dưới đào hố Đến sau lại đào ra hòn đất vận đi lên quá lao lực, nàng đành phải tạm thời thu vào túi chữ vật, thẳng đến nàng một trưởng đánh vào trên mặt đất, thế nhưng xuyên thấu đi vào, tay thất bại. Ngay sau đó nàng liền rơi xuống đi xuống, rớt vào dòng nước, đột nhiên tới thủy áp đè ép thân thể của nàng, nàng thích hứng hảo chút sẽ mới có thể ngăn cản này trào dâng không thôi trào lưu. Tâm niệm vừa động, nàng liền đóng ngũ cảm, làm thân thể theo dòng nước mà đi. Mặt trên là rộng lớn đất đá mặt, quang không biết từ chỗ nào chút xuống mà ra chiều ứng vui sướng hướng vinh xanh hóa một bên chịu mặt rộng lớn dòng suối nhỏ nước chảy thong thả mà đem người nào đó đẩy đến làm ướt giao giới thổ địa tóc toàn bộ ướt nhẹp, dính vào làn da thượng nửa che khuất mặt bọt nước từ quần áo mặt ngoài trượt xuống dưới hai trăm bốn mươi linh thảo viên không biết qua bao lâu tô giao trúc mới giải phóng ngũ cảm liền cảm giác mắt màng thượng một mảnh ánh sáng có chút đau nhức cánh tay thượng nâng đến trên mặt ngăn trở quan mang nàng mới chậm rãi mở to mắt nhìn đến chính mình phao đến trắng bệng ngón tay Chờ nàng đứng dậy nhìn đến phía sau hết thảy nàng cảm thấy thế giới mộng ảo tại đây dưới nền đất dưới không chỉ có cò ấm áp quan mang còn có một tảng lớn diện tích rộng lớn xanh hóa tảng lớn xung xuê cành lá so lẹ không đồng đều sinh trưởng các loại bất đồng nhan sắc hương hoa ôm lấy còn có kia diệp gian treo màu xanh lá màu đỏ màu trắng màu tím màu đỏ tím màu tím lam trai cây lớn lớn bé bé hình dạng không đồng nhất nơi xa còn sinh trưởng từng hàng cây cối chủng loại không đồng nhất hồng diệp hoàng diệp cùng thanh diệp đan chéo thành nhiều màu bức họa cột tròn thậm chí ở hoa cỏ bên trong còn bay múa tiểu trùng hảo nhất phái tươi đẹp chi cảnh so sánh với dưới nàng nơi bên này liền trở nên âm hàn rất nhiều quay đầu lại nhìn dòng nước nơi phát ra phương hướng thiện khê trên mặt đất bao trùm phạm vi quảng nhưng nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn thấy kia không đến nửa người cao cửa động rất khoan cho dù đem nàng hoành phóng cũng có thể bị dòng nước mang ra tới nàng chú ý tới nguyên nhân là kia chỗ ưu ám chỗ trưởng vài cọng phát ra bạch quang hoa Nửa khai không tới, mỹ lệ thanh khiết. Này suối nước Trung, ẩn chứa linh khí đều mau thực chất hóa, lại không phải đến từ chính nơi phát ra chỗ, mà là đến từ chính kia phiến linh thảo viên, bên trong tất nhiên có tụ linh phát trợ. Nơi này là thượng cổ hoàng cảnh, như vậy nơi này đế dưới linh thảo viên cũng liền đến từ thượng cổ, mặc kệ nó chủ nhân là cỡ nào đại năng, thế nhưng sáng lập ra như vậy một mảnh thiên địa, tô giao trúc sở khế ước phó không gian, lúc ban đầu tới tay khi tuy rằng đã hoang phế, nhưng dược điền vẫn có tụ linh trợ nàng chỉ là cùng lý mà nói tô giao trúc chảy vớt quá mức phát dùng linh khí bốc hơi rớt hơi nước Rối tung miêu tả phát phi thân mà ra một cái qua lại chi gian hái được ở cửa động chỗ sinh trưởng đóa hoa thật cẩn thận mà để vào hộp ngọc bên trong bác anh hoa vừa lúc là nàng sở yêu cầu tẩy tủy đan tài liệu trí nhất theo sau tô giao trúc đi hướng kia phiến linh thảo viên lại đột nhiên dừng lại ở nàng trước mặt có một đạo trong suốt kết giới vươn một ngón tay ở không trung đi phía trước chậm rãi thăm dò đến nơi nào đó thời điểm nàng mặc danh mà tạm dừng một chút lại đi phía trước một chút liền dừng lại tô giao trúc lộ ra một mặt cười đi nhanh đạp đi vào đối phó kết giới nàng hiện tại đều là cho chính mình cháo trên không gian cháo xuyên thấu qua đi nguyên bản đối tượng cổ lưu lại kết giới có chút kiên kỵ sợ đụng tới sẽ lọt vào phản vệ kết quả thế nhưng tất cả đều là nhiều lo lắng mới vừa bước vào kết giới tựa như kích phát cái gì cơ hội giống nhau một đạo phong phất quá dược điền kinh khởi một tảng lớn rậm rạp phi trùng lập tức hướng nàng phương hướng mà đến tô giao trúc đem quanh thân không gian cái chắn mở rộng chút những cái đó phi trùng một lại đây đã bị che ở bên ngoài nghề hà nàng không được dư quang liếc đến vài đạo tàn ảnh ở dược điền trung xuyên qua thực mau mai danh nhận tích nàng đoán được vài phần linh thảo viên chủ nhân có lẽ còn để lại trông coi dược viên linh vật tại hạ tiến đến chỉ vì ngắt lấy một ít linh thực rốt cuộc linh thực sinh trưởng tại đây không người nơi còn sinh trưởng đến tốt như vậy không thể phát huy chúng nó tác dụng cũng là lãng phí yên tâm ta sẽ không làm nơi này bất luận cái gì một loại linh thực tuyệt chủng lời nói đến nói ở phía trước kia linh vật nếu là nghe không hiểu hoặc là không tin nàng cũng không sợ nàng vốn cũng là yêu quý dược viên người ở chính mình chủ phó trong không gian cũng thực cái xử lý dược điền lại nói này phiến dược điền nhìn lại vô biên vô hạn nàng cho dù tưởng toàn bộ nuốt vào cũng không có như vậy bản lĩnh nàng hiện tại chủ phó không gian vẫn chưa ổn định tự nhiên không thể đem này đó linh thực bỏ vào đi đạp hư rớt có khả năng mang theo cũng chỉ có nàng chuẩn bị một ít túi chữ vật tô giao trúc ở ở giữa ước trừng hoa hơn một tháng thời gian tại đây hư hư thực thực thượng cổ đại năng lưu lại linh thảo trong vườn linh thực đông đảo chủng loại đầy đủ hết hơn nữa niên đại đều là thượng và năm thậm chí thượng trăm vạn năm niên đại không chỉ có tìm đủ luyện chế tẩy tủy đan cùng tẩy linh đan tài liệu còn đem nàng mang đông đảo túi chữ vật cấp chứa đầy tuy là như thế này phiến dược điển thoạt nhìn vẫn là tràn đầy một miếng đất cũng chưa lộ ra tới nàng cũng không thấy được nàng cho rằng linh vật bóng dáng vốn dĩ một cái túi chữ vật nàng trang không ít hòn đất vốn định đảo ra tới lại ở đảo ra tới hòn đất thoái rơi trên mặt đất khi cùng thổ địa dung nhập một bộ phận này thượng linh thực ở nháy mắt buộc phát ra thật lớn linh lực thẳng tắp trường cao một đoạn cái đầu lớn hơn nữa thô giao chúc ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc yên lặng thu tay này thổ cư nhiên là trong truyền thuyết đất hiếm liên tưởng khởi trên mặt đất trong động hết thảy sở hữu nghi hoặc đều giải khai nghe đồn lúc trước bàn cổ khai thiên tích địa thiên địa sơ tới là lúc nữ hoa tạo người sử dụng đó là đất hiếm rồi sau đó nữ hoa bổ thiên là lúc sử dụng tài liệu chung nhất nổi danh chính là ngũ thải thạch tiếp theo đó là đất hiếm tạo người sở cần đất hiếm tất có linh tính biến ảo tự nhiên lại có thể tẩm bổ chư linh hóa linh sinh dưỡng bổ thiên sử dụng đất hiếm mềm cứng kiêm có thể co được giãn được sở hàm năng lượng nguyên tố phi thường cho nên nàng trên mặt đất trong động khi đất hiếm tự nhiên biến ảo mới có nàng bi kịch hamster nhỏ nhân sinh còn một vòng lại một vòng đều không tự giác. tô giao trúc đột nhiên có chút hối hận, này đất hiếm tác dụng to lớn, làm nàng hối hận đến không có thể nhiều suy một ít ra tới, nàng bị dòng nước lao tới, đã tìm không thấy nguyên lai địa phương. khác không nói, đêm này thượng trăm vạn năm đất hiếm bỏ vào nàng chủ phó không gian dự điển đào tạo linh thực, rất có khả năng sinh ra có linh tính thực linh, hơn nữa vẫn là thần cụ tiềm lực bẩm sinh thực linh, cùng linh thú yêu thú đều có thể khế ước mình dùng làm chiến. đất hiếm là có thể chính mình sinh trưởng nhưng sinh trưởng tốc độ và chậm mấy trăm năm phòng trừng cũng chỉ lớn lên ra móng tay cái lớn nhỏ đất hiếm yêu thương yêu thương như gió xuyên thấu nàng toàn bộ ngực cảm giác sai trăm triệu phanh loảng xoảng tô giao trúc gần vào kia một loạt rừng cây bên trong tĩnh nhìn trên không đất đá vách tường đỉnh phá vỡ một cái động một đám tu sĩ từ ngoại mà nhập tám người năm người trúc cơ hậu kỳ mặt khác ba người đều là trúc cơ trung kỳ ngự kiếm bồi hồi ở giữa không trung nơi này thượng cổ lưu lại linh thảo viên chuyến này có nảy kỳ ngộ còn may mà vài vị sư huynh sư tỷ tất cả mọi người hai mắt sáng lên biểu hiện đến mịt mờ một chút cũng chỉ liễm phía dưới thượng kích động chi sắc cùng đáy mắt tham lam ánh mắt lại là nhìn chằm chằm phía dưới dược điển. kim sư huynh ngươi xem một đạo kiếm quang bổ về phía phía dưới linh thảo viên gặp phải vô hình kết giới liền hóa giải rớt cầm đầu nam tu thần sắc nghiêm trọng rồi sau đó từ trong tay háo móc ra một vật ném không trung màu đen dù hình vật mở ra hô hô phong thông qua phiêu khởi biên độ giống như trương dương áo choàng vô số linh khí hội tụ mà đi. Thủ sau tô giao trúc xa xa mà nhìn này hết thảy, nhìn người nọ lấy ra pháp khí thu đi kết giới thượng bám vào linh khí, vô cùng vô tận, kia hắc vật còn trợt lóe lại trợt lóe. Kết giới tan đi. Tô giao trúc rốt cuộc nhữ mi. kia tám người hóa thành tám đạo quang, ngự kiếm mà xuống. chợt tới do cuốn quá lớn phiến rực điền, rầm rạp tiểu trùng lại xuất hiện. 241, trọng khẩu hùng sư. Hết đợt này đến đợt khác mấy tiếng kêu thảm thiết vang vọng dưới nền đất này toàn bộ không gian đám kia tu sĩ chống lên linh khí cháo đối mặt đám kia không đếm được tiểu trùng e ngại linh thảo viên không dám phóng hỏa hệ hoặc cái khác đại hình pháp thuật phá hư dược điển chỉ sôi nổi huy kiếm đâm tới từng đạo kiếm quang đều chỉ dám hướng lên trên phóng không dám hướng về dược điển có người tế ra phòng ngự pháp khí nhưng không trung tụ tập thật lớn tiểu trùng đoàn một thổi quét qua đi cả người liền không có liền cho bụi cũng chưa lưu lại tô giao chúc từ sau thân cây vụt ra Nương sáng lập không gian di động tới thân thể chạy về phía bọn họ tới khi phá vỡ đại động, ở tới trên đỉnh thời điểm quay đầu lại nhìn thoáng qua. Tám người toàn bộ bị đầy trời khắp nơi tiểu trùng cấp bao phủ, liền tiếng kêu thảm thiết đều biến mất. Trung đoàn qua đi phân tăng khai, ẩn vào thảo diệp bên trong. Nếu như không phải đất đá vách tường trên đỉnh đại động, tô giao trúc sẽ cho rằng mới vừa rồi đám kia tu sĩ chỉ là một giấc mộng, có lẽ bọn họ bên trong có người là may mắn còn tồn tại, bởi vì chỉ cần bóp nát tiến vào thượng cổ hoàn cảnh tín vật là có thể bị lập tức truyền tống đi ra ngoài. Nàng cuối cùng liếc mắt một cái đảo qua mênh mông bát ngát dự điển, mấy song u lục đôi mắt ở đen như mực thảo diệp chỗ sâu trong lộ ra tới, chính nhìn chằm chằm nàng. Thô giao trúc rời đi, ánh mắt nhảy đi lên, biến mất tại nơi gian. Theo nàng thân ảnh biến mất, kia chỗ phá vỡ đại động quỷ dị mà xuất hiện màu đen lốc xoáy, dần dần chữa trị, khép lại, cuối cùng khôi phục nguyên dạng. Xanh lam hồ nước biên là một tảng lớn rậm rạp cỏ lau tùng, lỗ diệp cao giêu, từ chỗ cao xem chiếm địa pha quảng phì nhiêu tươi tốt đẹp không sao tả xiết mật vĩ chỗ sâu trong có một tảng lớn cỏ lau ở kịch liệt mà loạn choạng hôn loạn nam nhân muộn thành cùng thở dốc tam sư huynh mau mau đến ta ba cái nam tu thay phiên vây quanh trung gian cái kia trần trụi nữ nhân mấy người trắng bóng làn da loé mù người mắt bọn họ đầy mặt không bình thường ngừng hồng cổ gân xanh khủng bố mài nhô lên hai cái che kín tơ máu trong mắt tràn đầy điên cuồng thần sắc trong gió màu đen dày từ hồ thượng nhẹ nhàng mà bước qua chỉ để lại liên tiếp y hề liên, ở trên mặt nước hoa khai một cái đường cong tàng ra. Một thân cây cỏ y ở cỏ lau tùng trung bay vọt mà qua, vạt áo phiêu phiêu. Mà ở vào không bình thường trạng thái mấy người không hề có phát hiện có người tới gần, một đạo cây cỏ ảnh từ bọn họ đỉnh đầu xét qua, vài tên nam tu thân thể chợt dừng lại, ở cây cỏ ảnh rơi xuống đất thời điểm sôi nổi ngã xuống. Cây cỏ y hề người chuyển qua tới thân tới, nhìn trên mặt đất rõ ràng có chút khô quắt nữ thi, hơi nhịu như mảy. Một đầu có lượng lệ màu vàng da lông hùng sư từ cỏ lao tùng trung đại bộ đi tới, cùng cây cỏ y lì hẻ nữ tử chính diện đối thượng. Nay đầu hùng sư là lục tinh yêu thú, đầu rất lớn, cũng rất cao, diệu lưu đại đôi mắt nhìn xuống nàng, giống như xem con kiến giống nhau khinh thường ánh mắt, trên người nhàn nhạt uy áp thay đổi người khác đã sớm thần phục ở thú trảo dưới. Nay đầu hùng sư là bị tô giao trúc đưa tới, nàng ngày ấy từ đại động rời đi, liền phát hiện chính mình thân ở một cái sơn động bên trong, xuất động dọc theo đường đi. Trên mặt đất tất cả đều là pháp thuật chiến đấu lưu lại dấu vết, còn có một ít bị vứt bỏ yêu thú thi cốt, thực rõ ràng là phía trước kia 8 tu sĩ dọc theo đường đi công tích vĩ đại, có chút yêu thú thi thể có chút giá trị, không có giá trị đều lưu tại trên đường. Ra động, Tô Giao Trúc đã bị một lũ yêu thú cấp nhìn thẳng, cũng không biết đó là cái địa phương nào, lui tới yêu thú nhiều là 4 sao trở lên, đổi lại nguyên chủ tu vi thực lực, tác chiến cố hết sức cũng liền thôi, mệnh có giữ được hay không đều là vấn đề. Tô Giao trúc dọc theo đường đi cũng cơ hồ là sát ra tới, thật vất vả rời đi cao nguy khu vực. Không nghĩ tới này đầu hùng sư theo đuổi không bỏ, thế nhưng đuổi tới nơi này, tâm tình của nàng cũng thực phức tạp, thật không nghĩ tới có thể xông vào cái kia tràn ngập bốn sao trở lên yêu thú địa phương tám tu sĩ, cư nhiên khắp nơi linh thảo viên tiểu trùng vây công hạ bất khả một kích. Tu sĩ thay thính mắt tinh, hơn nữa ra cái kia động về sau, nàng thần thức liền không thu đến hạn chế, ở rất xa địa phương liền cảm giác được nơi này có tu sĩ, liền đuổi lại đây. Càng gần, nàng biểu tình càng lạnh. Ở loại địa phương này, còn có người làm loại sự tình này, nguy hiểm tới cửa đều không tự biết. Tô Giao chúc một chân đá thượng trên mặt đất nào đó nam tu, kia cụ nam thi liền chiều hùng sư bay qua đi, bị mở ra buồn máu mồm to một ngụm cắn, huyết nhục tung bay, tàn toái tứ chi tử răng thượng rơi xuống đi xuống. Hùng sư hoàng mau lại hầu lại trường, xên sệt máu từ nó trong miệng chảy ra, dính vào cằm da lông thượng. Tô Giao chúc siết chặt tay run lên, màu xanh lục chất lỏng tầm ướt trên mặt đất thi thể nàng nhìn đối diện hùng sư cười tiếp theo đem dư lại hai cụ nam thi cấp đá bay bị đối diện hùng sư một ngụm tiếp được băng suy một cắn đập vào mắt nam sát chết thượng nào đó xấu xí chi vật cũng nát tô giao trúc có chút hát tuyến không nghĩ tới nảy đầu hùng sư như thế trọng khẩu a đến dưới chân nữ thi khi tô giao trúc dừng một chút ngừng động tác đối diện đột nhiên phát ra một tiếng gào giống sóng âm kéo không khí chấn động chung quanh cỏ lao hướng ra phía ngoài ngã xuống têu a tiêu rách cổ họng cũng không ai lý ngươi Nay đầu hùng sư vài loại trời sinh chiến kỹ nàng dọc theo đường đi đã kiến thức qua, cũng dựa vào phía trước kinh nghiệm đánh giá một chút nó dư lực. Hùng chi vẫn là một đầu trúng dược hùng sư, vận số đã hết. Nghĩ tô giao trúc cũng đã phi phát thượng hùng sư đầu, bắt lấy nó trên cổ da lông, chẳng sợ nó kịch liệt dây ruột, nàng cũng không chút sức mẻ mà bái ở nó trên người. Không biết qua bao lâu, hùng sư kiệt lực, tô giao trúc ở nó đầu hai sườn sáng lập không gian đè ép, rốt cuộc thật lớn đầu rách nát, huyết nhục hồ nàng vẻ mặt nàng lại híp mắt đem bàn tay vào rách nát đầu móc ra yêu tinh sư thân sập nàng bay vọt xuống đất đi đến hùng sư bụng nàng nhất kiếm cắm đi vào bắt đầu mổ hùng sư ra này da lông ở phía trước tác chiến thời điểm nàng liền đỏ mắt số dưới kiếm đi cũng chưa có thể ở nó da lông thượng lưu lại dấu vết đây cũng là vừa rồi nàng bái ở nó trên hướng cổ không cần kiếm đâm thủng nó động mạch chính là bởi vì thọc không phá mặt ngoài da lông thậm chí chảo yêu tinh thời điểm tay nàng đều là trực tiếp xuyên qua nó đôi mắt đảo đi vào lấy mà bụng liền không giống nhau, nơi này vừa lúc là hùng sư mềm mại chỗ. Chờ nàng tay toan mà mổ xong rồi hùng sư ra, quay đầu lại đi vào nữ thi trước mặt, nhìn kia trương quen thuộc mặt, nàng nói không rõ trong lòng cảm thụ. So với cắn tiểu di di hùng sư, kia mấy cái nam tu càng thêm trọng khẩu, cư nhiên giang thi. Phía sau đột nhiên phiêu ra một cái bóng dáng, tô giao chúc theo bản năng mà muốn rút kiếm, lại ở nhìn đến cái kia hư ảnh khi ngơ ngẩn. Nàng đã chết, chết so sánh với ta hảo không bao nhiêu nhị mai nhi biểu tình so với phía trước tô giao trúc còn muốn phức tạp thanh âm mờ ảo cho nên đây là người ra tới nguyên nhân tô giao trúc miệng chịu rõ ràng là chấp nghiệm sao có thể trở ra ý niệm không gian nhị mai nhi xoay người lại trên người nàng xuyên chính là hợp hoan tông đệ tử phục quần áo sạch sẽ khuôn mặt bình đạm ẩn ẩn lộ ra người chết tái nhợt không có chân chỉ có thấy góc váy góc váy chưa kịp mà hai trăm bốn mươi hai giết hắn ta vì cái gì ra tới Lời này không nên hỏi chính ngươi sao A phiêu đến gần rồi nàng Ở ngươi được đến một thứ gì đó sao Ta này một sợi thần thức có thể hiện hình rất kỳ quái sao Nhị mai nhi sờ môi Trong mắt xẹt qua một đạo quang Ngươi nên phiên phiên bọn họ túi chữ vật Ta hoài nghi ngươi muốn đổ vật đã bị cầm đi tô giao trúc nhíu mày, Ngươi đến tột cùng đang nói cái gì Nhị mai nhi bay tới kia cụ nữ thi thượng du mi Tiểu điệp nhi trên người có thổ linh châu Nhìn dáng vẻ đã bị hắn cầm đi thanh vân tông thanh phong đệ tử hạ hồng vân hạ gia con vợ cả cũng là ma giới thiếu chủ ẩn núp ở tu tiên giới thu thập lục đạo linh châu dục tại thượng cổ hoàn cảnh trung mượn bí pháp mở ra tu tiên giới cùng ma giới thông đạo từ nay về sau dẫn phát tiên ma đại chiến sinh linh đồ thắn thiên đạo hoàng mất nàng chỉ dư một sợi thần thức lại nhớ rõ những việc này nhị mai nhi cùng phùng lan lan bất đồng phùng lan lan bị chết quá sớm hết thể đều còn không có phát sinh nhị mai nhi trước khi chết là kiến thức quá tiên ma đại chiến Một hồi chiến dịch liên tục mấy năm, nhiều ít đồng môn chết vào này. Tô Giao Trúc nhìn trên mặt đất thi thể, kia nữ nhân sắc thật là Kiều Điệp Nhi, cũng không biết nàng vào thượng cổ hoàn cảnh đều đã xảy ra cái gì, rơi vào như thế hoàn cảnh. Ngươi từ hắn chô đó được đến lục đạo linh châu, tám cái linh châu, hơn nữa chính ngươi đã có hai quả, đều để vào ngươi không, gian, ta mới có thể nguồn năng lượng tu dưỡng. Ngươi vẫn luôn ở. Tô Giao Trúc nhíu mày, cả người tản mát ra sát khí, này dọc theo đường đi nàng giết quá nhiều yêu thú này cổ sát khi đã nồng hậu bước người nàng yêu cầu yêu tinh cùng lục đạo linh châu tới chữa trị nàng không gian hơn nữa phùng lan lan kia một đời phùng lan lan vẫn luôn không có thể ra tới quấy nhiễu nàng liền không có kiêng dè cái gì hiện tại ngẫm lại lúc trước ở hư hảo chi cảnh nhìn thấy phùng lan lan chấp niệm khi trừ bỏ hoán niệm bao phủ phùng lan lan chấp niệm thoạt nhìn tàn phá bất ham hơn nữa là bị xiềng xích treo lên tới thẳng đến sau lại nàng hóa giải nàng thù hận nàng mới thoát thân bất quá kia đều là cuối cùng một lần gặp mặt. Người muốn giết ta. Nhị Mai Nhi thấu thượng nàng mặt, hai người đôi mắt tương đối, nàng sợ hãi nàng hiện tại trên người bởi vì giết chóc mang đến sát khí, lại không sợ nàng sát nàng, nàng tàn lưu này một sợi thần thức sớm hay muộn sẽ tan đi, mà nàng sớm hay muộn sẽ nuốt nàng hồn lực. Nhị Mai Nhi sống được hèn mọn, nhưng nàng cũng không phải khiếp đẳng người, chân chính khiếp đẳng người, nàng chấp nghiệm là sẽ không lưu lại như vậy lớn lên năm tháng. Tô Giao Trúc nhìn nàng trong ánh mắt chính mình, tan đi sát ý. Người tưởng như thế nào? Nhị Mai Nhi mặt Lisa cười, ngươi từ Tàng Ngọc Các trung được đến hiểu biết khai hộp gỗ phong ấn biện pháp, hao hết tâm tư cởi bỏ. Bên trong đồ vật cư nhiên là tám cái linh châu, hơn nữa hạ hồng vần trên người ma khí, ngươi đại khái cũng đoán được thân phận của hắn đi. Bằng không ngươi cũng sẽ không một lần nữa hạ phong ấn, làm thủ hạ của hắn mang đi đã không có linh châu hộp gỗ. Ta rất tò mò thân phận của ngươi, bất quá ta cùng ngươi là một đám. Tô Giao Trúc nghe nàng thanh âm bình tĩnh rất nhiều, thậm chí đi phiên nữ thi quanh thân. Còn có bầm thây trên người túi chữ vật bên trong không có gì thứ tốt, nàng trực tiếp ném vào trong hồ, thuận tiện rửa sạch sư thịt, chuẩn bị biên thịt nướng biên nghe nhị mai nhi chậm dai nói. Thịt nướng tựa hồ thành tắc chiến sau chuẩn bị tiết mục." Nàng thói quen, đặc biệt là bên cạnh nhiều một con có thể nói lời nói sinh vật thời điểm. Hạ Hồng Vân hiện tại cho rằng chính mình có chín cái linh châu, hắn muốn mở ra tu tiên giới cùng ma giới thông đạo, chín cái linh châu thượng có thể mạo hiểm thử một lần. Nhưng hắn không thể tưởng được trên tay hắn chỉ có kiểu ra kia một viên thổ linh châu, lần này hắn sẽ không chết, tất nhiên cũng sẽ nguyên khí tổn hao nhiều, hơn nữa hoài nghi đến ngươi trên người, thừa dịp các ngươi đều còn tại thượng cổ hoàn cảnh. Chờ một chút, hắn cũng trà trộn vào thượng cổ hoàn cảnh. Tô Giao Trúc tuy rằng trong lòng có chút suy đoán, nhưng Nhị Mai Nhi cũng nói rất nhiều nàng không biết sự, rất nhiều không nghĩ ra đồ vật lập tức liền rộng mở thông suốt. Nhị Mai Nhi kinh ngạc mà quay đầu, ta còn tưởng rằng, Ngươi lúc ấy nhìn những người đó hồi lâu, ta còn tưởng rằng ngươi đã phát hiện. Ở tiến vào thượng cổ hoàn cảnh trước, Tô Giao Trúc liền quan sát quá ở đây người, kinh nàng vừa nói mới nghĩ tới, đi theo Linh Thảo Phô nhìn đến kia đối sư huynh muội giống nhau phục sức cái kia môn phái người, nàng lúc ấy nhìn liền cảm thấy kỳ quặc. Hắn là chỗ nào tìm tới nhiều như vậy Linh Châu? Tô Giao Trúc đau đầu, ngươi đến tuột cùng có cái gì mục đích? Thanh Vân Tông Lang Sư tỉ bên người người cái đỉnh cái khí vận kinh người, Linh Châu nơi nhiều là những người đó. Đến nỗi mục đích của ta nhị mai nhi thanh âm trầm đi xuống, ta muốn ngươi tại thượng cổ hoàn cảnh giết hắn. Tô Giao Trúc thiếu chút nữa tay run, hỏi, hắn cùng ngươi có thủ án? Là hắn làm hại tu tiên giới thiên đạo sụp đổ, vạn hồn tận tán. Tô Giao Trúc trầm mặc, nàng từ nhị mai nhi trong miệng biết được hạ hồng vân thân phận khi, nàng cũng không có cảm thấy kỳ quái. Phía trước nàng sở dĩ hoài nghi đến hạ hồng vân thân phận, trừ bỏ trên người hắn ma khí, còn có ở phùng lan lan kia một đời sở nghe. Hạ gia truy tìm ma giới ra tới Nam Đồng, còn có á ám lúc ấy cùng nàng tin tức hồi quỹ, nàng cũng mơ hồ nhớ tới lúc ấy nàng cùng Tô Sảo Nhi sống nhờ ở Cô Tiên Phái, Tô Sảo Nhi từng cùng nàng nhắc tới quá, nàng từng nghe lén đến đồ vợ, ma khí bao phủ người, trọng kiếm, thiếu chủ, linh châu, thượng cổ hoàn cảnh, sở hữu manh mối đều sâu trôi lên. Đồng thời nàng cũng biết lúc trước Nam Chân Sư đệ theo như lời họ hạ kẻ thần bí là ai, cũng biết vì cái gì nàng sẽ ở hợp Hoan tông nhặt được hạ hồng vân là vì kiểu điệp nhi trên người thổ linh châu giết hắn ngươi không những có thể được đến thổ linh châu ta còn sẽ nói cho ngươi dư lại một viên linh châu manh mối ngươi còn có thể được đến ta toàn bộ hồ lực trận này giao dịch ngươi làm là không làm tô giao trúc thở dài nhị mai nhi hư ảnh nhợt nhạt nhữ mày ngươi không muốn không tô giao trúc mặt suy sụp đi xuống ngự khí than thở ngươi nói ta lúc trước vì cái gì muốn cứu hắn đâu nga là bởi vì tô diệu tổ tên hôn đảng kia Tô Giao Trúc nướng hùng sư một nửa, nhưng một ngụm không núp đích, cất vào túi chữ vật. Nhị Mai Nhi xem đến có chút chính lăng, là bởi vì hắn sao? Nghe ngươi vừa rồi như vậy nói, ta còn tưởng rằng ngươi đã bưng hắn. Tô Giao Trúc cảm giác được giọng nói của nàng trầm trọng, nhẹ nhàng ngữ khí cười nói. Tím Tiểu sư tỷ không chiếm được hắn tâm. Nhị Mai Nhi cười, hắn đối với ngươi nhưng thật ra thực đặc biệt. Nga! Tô Giao Trúc một một mà ha hả hai tiếng, vì cái gì tím Tiểu không thể, ta liền có thể. Vì cái gì tím tiểu cùng Linh Diệp tử có thông đồng, nàng liền có tâm ma, mà đổi lại nàng, nàng ngược lại không thèm để ý. Tô Giao Trúc chỉ cảm thấy có chút trào phúng, như rực lan láo tổ theo như lời, lại từ nguyên chủ chấp niệm tới xem, nàng thật sự là quá câu thúc. Nàng đối chính mình định vị, phóng sai rồi vị trí. Nhị Mai Nhi nhìn Tô Giao Trúc một phen lửa đốt rất kiều điệp nhì, chung quanh một mảnh ánh lửa. Vì cái gì? Bởi vì ngươi hiện tại là ta. Hắn đối với ngươi đặc biệt, ta cũng có thể cảm giác được đến người ta tim đập đều thực mau tô giao trúc nghe vậy đột nhiên nhíu mày. hai trăm bốn mươi ba đoạt linh châu một cái thật dài khe ranh kéo dài qua ở bình rộng đại địa thượng đỏ đậm bùn đất thượng lưu chảy đạm màu trắng thạch phấn chậm dài hướng về cái kia phùng liên miên không ngừng mà hoạt nhập phía dưới vạn trượng vực sâu hình thành lưu động không thôi xa thác nước khô nóng trong không khí mang không dậy nổi nửa điểm phong nơi này thật đúng là không có một ngọn cỏ liền cái quỷ ảnh đều nhìn không tới lời nói xuất khẩu nàng liền đối thượng phía sau afield sờ đầu cười nói a hà ta chưa nói ngươi a tô giao trúc cùng nhị mai nhi đứng chung một chỗ rõ ràng giống nhau như lúc người lại cứ nhị mai nhi một đầu tóc dài đến eo khuôn mặt lược bạch nu hòa, thoạt nhìn là cái ôn nhu ngoan ngoan ngoãn mội tử mà tô giao trúc đỉnh manh muội tử ra lại ra vẻ nam trang bởi vì phía trước rèn luyện luyện thể hơn nữa thượng cổ hoàn cảnh rèn luyện thân thể thoạt nhìn so nhị mai nhi hư ảnh cường tráng không ít cái chán dưới tóc mái cột lấy bố mang mặt so với đen một ít cả khuôn mặt càng thon gầy lập thể anh khí bước người rõ ràng không có phong nhị mai nhi thổi qua thời điểm màu đỏ đai lưng như cũ có chút hướng lên trên phiêu rêu dao đến giống đoá nở rộ hoa xem đến tô dao chúc xấu hổ chứng phạm vào thân thức biến thành hình thái tùy tâm niệm mà động nhị mai nhi như vậy chỉnh thể hình tượng thoạt nhìn tiên khí phiêu phiêu nhưng thấy được nàng liền nàng một người trang bức cho ai xem a nhị mai nhi tất nhiên là không biết nàng suy nghĩ ngược lại nhìn xa nơi xa xa thác nước nói này một đường chúng ta phí không sai biệt lắm hai tháng hẳn là không gian nửa tháng hắn nên ra tới thượng cổ hoàn cảnh muốn tìm đúng phương hướng rất khó nhưng nhị mai nhi thoạt nhìn rất là quen thuộc nơi này địa hình tô giao trúc thở dài này dọc theo đường đi nhưng không thiếu lăn lộn gặp phải yêu thú còn hảo gặp phải tu sĩ luôn là một lời không hợp liền xử lý nàng thoạt nhìn giống chỉ cựu con sao mỹ tô giao trúc đánh cướp tới túi chữ vật đều có không ít này vẫn là bởi vì tang vật quá nhiều vô pháp mang mới lưu lại thượng cổ hoàn cảnh thứ tốt nàng vô pháp lấy bởi vì một thứ gì đó dính thượng thân không lăn lộn thượng mười ngày nửa tháng bắt không được tới nhị mai nhi vẫn luôn thúc giục nàng nàng cũng chỉ có thể mau chóng thu phục tô giao trúc tìm cái thích hợp vị trí cắt cái khu vực ở nhị mai nhi chỉ đạo hạ thuần thục mà bãi hạ đánh cướp tới trận bàn sau đó rơi xuống đất đả toạn. không sai hôm tây okay lợi thỏ mới là lạ liên tính hạ hồng vân nguyên khí đại thương hắn vẫn là cái kim đan tu sĩ trong tay bảo mệnh thứ tốt tuyệt đối sẽ không so nàng thiếu thật cùng hắn chính diện giao phong ai chết ai sống cũng không biết không trung phía trên bắt đầu lôi vân quay cuồng dày nặng tầng mây một tầng lại một tầng mà tụ lại mà đến nhị mai nhi nhìn trời hư ảnh ở sau một lát biến mất trận bàn phát ra ánh sáng nhạc đem tô giao trúc bốn phía vây quanh lên nàng ngồi xếp bằng trên mặt đất hai mắt nhắm nghiền vận chuyển không gian pháp tắc nhìn trộm thiên đạo lần trước nàng thành công tập đến mưa gió lĩnh vực lâu như vậy tới nay lại không có lại thực tiễn quá một lần về một công pháp nàng hiện tại đã luyện tới rồi tầng thứ năm đối phó kim đan tu sĩ có lẽ không thành vấn đề nhưng tu sĩ thủ đoạn quá nhiều ở quá khứ này một tháng nàng còn gặp được quá một cái tu nhị đại hán trưởng bối ở hắn thức hải lưu lại một đạo pháp thuật công kích đã chịu nàng liên hoàn công kích sau thế nhưng phóng ra cho dù là cách một tầng không gian cháo nàng cũng cảm giác được nguyên anh kỳ thậm chí hóa thần kỳ tu sĩ một đạo công kích là có gì chờ uy lực nếu không phải nàng loe đến mau chỉ sợ nàng không gian cháo đều sẽ bị đánh tan mà hiện tại nàng liền phải thử đem mưa gió lĩnh vực cùng lôi đỉnh lĩnh vực hoàn mỹ vô phùng mà kết hợp lên không biết qua nhiều ít cái ngày đêm nàng sợi tóc đột nhiên phất tới rồi nàng cái mũi thượng khởi phong kia chấp ở tầng mây xuyên qua tự do một đạo màu đen thân ảnh từ đáy vực nhảy đi lên rơi xuống đất liền cảm giác giọt mưa hạ xuống vũ thực mau liền lớn nửa quy trên mặt đất người thấp chôn đầu nước mưa làm ướt tóc của hắn máu loang theo quần áo lưu tới rồi ướt át bùn sa, một đạo lôi điện bổ xuống dưới thân thể hắn hóa thành tàn ảnh nhanh trong né tránh ở mưa bụi bằng mắt thường thấy không rõ hắn ở cái gì vị trí nhưng nơi xa nhắm mắt tô giao chúc biết hắn phương hướng lại là chuẩn xác mà hướng về phía nàng mà đến sau đó một đầu đâm vào nàng trước đó chuẩn bị tốt ảo trận nay ảo trận khó phá phá tức chết bởi vì ở ảo trận ở ngoài còn bộ sát trận ảo trận mắt trận vừa lúc đẻ ở sát trận chết môn phía trên cho dù là trận pháp tông sư nếu là nhìn không thấu ảo trận ở ngoài sát trận ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới khó thoát vừa chết người nhát gan sao thấp thấp giọng nam hỗn loạn linh khí ở mưa bụi trung truyền bá mở ra tránh ở sau lưng liền mặt cũng không dám lộ người tô giao trúc mở mắt ra quan vọng thân ở hảo trận trung hạ hồng vân không nghĩ tới ý ý hề nhị mai nhi lời nói thật tại nơi đây chờ tới rồi hắn như vậy nhị mai nhi nói đều là thật sự lạc rõ ràng toàn thân linh khí băng tán da chết cốt nhai đều không thể lập tức rời đi liền nước mưa đều không thể dùng linh khí cháo tránh đi vừa thấy chính là cường trống đi lên Còn có thể lấy nhanh như vậy tốc độ né tránh sấm đánh, phát hiện chính mình thân ở ảo trận bên trong như cũ mặt không đổi sắc châm trọc sau lưng người, quanh thân khí thế không giảm. Người như vậy đã chết, nàng sẽ cảm thấy đáng tiếc. Nhưng nhiều ít thiên tài ngã xuống với thiên đạo dưới, thiên đạo lại làm sao thương tiếc. Phi khí vận liền hệ người, lại có bao nhiêu người có thể đi đến đại đạo cuối. Tô giao chúc ánh mắt rừng ở mưa bụi, không có tiêu điểm. ảo trận với hạ Hồng Vân cũng không xa lạ, đã từng hắn vì tiến vào hạ ra phòng ngầm dưới đất hạ ra tàng thư các gác cao còn có thanh vân tông hồ sơ nơi chỗ đã từng nỗ lực tu tập quá trận pháp phá qua ảo trận cũng ngàn ngàn vạn vạn mà hắn tìm được mắt trận tốc độ vượt quá tô giao trúc tưởng tượng nàng tưởng nhắm mắt lại không nghĩ bỏ lỡ nhìn hắn mang theo trọng thương thân thể thẳng dựng thẳng thân tới nhất kiếm huy hạ, cường thịnh kiếm khí phá khai rồi mắt trận một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng chợt buông xuống tô giao trúc trận to mắt chính là lúc này một viên hồn hoàng hạt châu phát ra ánh sáng sinh sôi đem sắt trận diệt thần công kích chặn lại một mặt màu nâu loại ra vươn một con trắng non tay đem không trung phập phình thổ linh châu thu vào trong tay áo kêu nhất kiếm hết hạ hồng vân lớn nhất lực mắt thấy thổ linh châu bị đoạn lại châm tận thân thể linh khí lại lần nữa lấy hao tổn nguyên khí phương pháp dục phải rời khỏi tô giao chúc phập phình ở giữa không trung phong đem nàng tóc mái thổi loạn che khuất nửa khuôn mặt thấy không rõ tích liếc đi giống như là một vị thân thủ bất phàm thiếu niên đứng thẳng ở thiên địa chi gian phía sau tia chớp đan sen mấy đạo lôi điện đồng thời hướng đại địa thượng cái kia cực nhanh chạy vội người mà đi tô giao trúc chậm rãi các mắt lại thấy một đạo thật nhỏ màu xanh lục quang ảnh từ nàng bên cạnh bay nhanh mà ra nàng nháy mắt liền mở to mắt kia nói thật nhỏ lục quang thế nhưng so màu tím lôi quang còn nhanh trong nháy mắt liền đến y thân ảnh sau lưng một đạo màu xanh lục đại cái chắn chặn sở hữu lôi điện tô giao trúc kinh ngạc mà nhìn một đạo cực lượng chùm kia sáng mở rộng ở thiên địa chi gian nở rộ ra thật lớn bạch quang bạch quang tan đi sau Hạ Hồng Vân đã không thấy bóng dáng. 244, Thanh La. Tô Giao Trúc bay đến trên mặt đất, tại chỗ chỉ để lại một cái thanh xà, nửa chết nửa sống mà nằm, trừ bỏ ra có chút biến thành màu đen, tinh thần khí không tốt lắm, thoạt nhìn cũng không lo ngại. Thanh xà thấy nàng, ngã trên mặt đất đầu khẽ nhúc nhích, hộp ra đầu lưới. TT. Tê, tê. Tô Giao Trúc nhíu mày, đột nhiên nghĩ tới cái gì, thu lĩnh vực, mang theo thanh xà vào chủ không gian, đi đến linh Tuyền biên. Bên trong kim sắc cầu kén đã đem quỷ cốt hoàn toàn mà bao vây đi vào, trung gian ẩn ẩn lộ ra màu đỏ quan mang, thanh xà chui vào lình tuyển đáy ao, thực mau cái đuôi vòng vỏ trứng lại ra tới, làm cho nàng mặt đem vỏ trứng ăn vào trong bụng, lại nhìn nàng phun ra đầu lưới. Tô Giao Trúc không khách khí mà nắm lên thanh xà, thanh xà bị trảo đến không thoải mái, xoay chuyển thân mình muốn cắn nàng, lại bởi vì bị bắt lấy đúng là bảy tấc chỗ, vô pháp thực hiện được. Ngươi vì cái gì muốn hư chuyện của ta? Tô Giao Trúc nhíu mày cố ý giả ra hung tướng tt nàng cùng thanh xả mắt to trừng mắt nhỏ tô giao chúc sinh khí mà trà đạp một chút thanh xả thanh xả ở ăn luôn vỏ trứng sau khôi phục tinh khí thần lại héo đi xuống nàng hả giận sau liền buông tay không ngờ thanh xả rơi xuống đất liền muốn cắn nàng nàng một chân liền dẫm đến nó không có biện pháp xoay người không đến ngón giữa lớn lên con rắn nhỏ từ nàng lòng bàn chân chui ra tới lấy đầu cọ cọ nàng dày mặt nàng mới thở dài mà nói ta biết ngươi là từ ma giới ra tới khó lường Ngươi cùng hắn chính là một đám, ngươi cứu bộ tầm, còn cứu hạ hồng vân, ta rốt cuộc có nên hay không lưu ngươi. Thanh xà nghe chi, xà trong mắt phiếm ra thủy quang, có nhu nhược đáng thương xin tha chi ý, lại bàn ở nàng dày dùng sức cỏ. Xem ở ngươi quỳ liếm ta dày phân thượng, lần này liền thôi bỏ đi. Tô giao chúc ngữ khí buông lỏng, hình như có bất đắc dĩ chi sắc, thả ngươi đi ra ngoài còn có thể thai họa người khác, không có lần sau a. Này thanh xà lúc ban đầu sinh ra thời điểm nàng còn tưởng rằng là chết chứng Ở nó vẫn là xà chứng thời điểm là có thể từ nàng phó không gian xuyên qua đến nàng chủ không gian, xuyên qua không gian năng lực thật sự là quá nguy bức. Bất quá ngươi đều ra xác ta liền cho ngươi lấy cái tên đi, tiểu thanh cùng người khác trọng danh, vậy thanh la như thế nào? Thanh xả theo thân thể của nàng du thượng cánh tay của nàng, tiếp theo bỏ tới rồi tay nàng chỉ thượng, cái đôi cuốn lấy nàng ngón út, cái miệng nhỏ liền thân thượng nàng đầu ngón tay. Tô dao trúc ngẩn ra một chút, thân thức truyền đến kia một kia cảm ứng phủ qua tiểu hồ mỏng manh cảm ứng. Nhưng khế ước linh thù A yêu thù A, cảm ứng liên hệ mạnh yếu đều là lấy kỳ thật lực tới, nói thực ra, tiểu hồ cảm ứng nhược đến xem nhẹ bất kể, cũng may ở không gian chấn động phá hư phía trước tiểu hồ kinh nàng đồng ý thả ra không gian, tuy rằng tiểu hồ cũng không yếu, nhưng rốt cuộc vẫn là ấu kỳ, dễ dàng bị thương, so sánh với tới, này thanh la liền lợi hại. Nguyên tưởng rằng là cái bị mẫu thân vứt bỏ con trống trước, không nghĩ tới nàng là nhặt cái bảo A. A la tô giao chúc cười điểm một chút đầu của nó thượng cổ hoàn cảnh mở ra thời gian là nửa năm trước mắt còn dư lại không đến một tháng tô giao trúc dùng bùn mạt hoa mặt bóp nát tín vật ra thượng cổ hoàn cảnh tô giao trúc nhìn trống trải địa phương ngẩng đầu nhìn thoáng qua vân đài phía trên ngồi bốn vị tiền bối liễm hạ thần sắc vị này sư muội các phái tiền bối cùng đồng môn sư huynh sư tỷ đều ở hai phái nghỉ tạm chờ ngươi hiện tại cần phải lấy ra thu hoạch ghi vào tích phân vẫn có tại hạ chờ đợi đệ tử nhìn thấy nàng liền lễ phép mà nói tô giao trúc mặt không đổi sắc Ta bị người đoạn, bất đắc dĩ mới bóp nát tín vật, vị sư huynh này, ta tưởng đi trở về. Ngữ khí lược có cô đơn chi sắc. Loại tình huống này đã thấy nhiều không trách, chỉ có thể tự trách mình không bản lĩnh, chẳng trách người khác. Hảo tâm sư huynh an ủi nàng vài cái, liền làm nàng rời đi, liền tên cũng chưa hỏi qua. Tiêu băng thành múa góc, tiểu ngũ chán đến chết mà nhìn không có một bóng người sân, đột nhiên bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa. Tới, mở cửa, một cái cây cỏ y thiếu niên đứng ở cửa, chậm rãi ngẩng đầu lên lộ ra dưới tóc mái kia trường quen thuộc mặt đã lâu không thấy ra ra ra ra vị kia cô nương lại về rồi tô giao trúc tới đây là vì mượn địa phương tuy rằng hoa dâm dâu ra ra cùng nàng khách sáo chút lời nói nhưng nàng ở vào luyện đan nhà ở trước tùy tay liền ném linh thạch cấp tiểu ngũ nhanh chóng nhắm lại phía sau cửa nghe được trong viện gia tôn hai đối thoại nàng cười lắc lắc đầu tiểu tử ngươi lại thu người linh thạch giá ha ra ra nàng chính là dùng ngươi đan đỉnh lại không có hại Hùng chi lúc ban đầu ngươi không phải nói nàng gạt người sao, lúc này như thế nào lại thiên vị thượng. Gia Gia, ta mới là ngài tôn tử hào không? Ngại danh gan phì ha, cư nhiên còn dám ta lão nhân này ra, trưởng bối của ngươi tranh luận. Tiểu ngũ ăn đốn bạo lật, chu lên miệng, sinh một lát hận ẩn dối, sờ đến trong lòng ngực linh thạch thời điểm, khoe miệng lại nhịn không được dơ lên, thò lại gần cấp nhà mình Gia Gia đấm vai. Gia Gia đau nhất tiểu ngũ, bất quá Gia Gia, ngươi nói cô nương này lần trước đều nói không trở lại lúc này như thế nào lại về rồi lại còn có một thân nam trang dơ hề hề cũng không xử lý liền tiến phòng luyện đan tiểu ngũ a nhân gia kia nói chính là khả năng không trở lại khả năng ngươi biết không biết biết ta lo lắng chính là nàng nên không phải là trốn kẻ thù tới đi hiện nay trong thành phòng luyện đan cũng đều mở ra nàng cũng không thiếu linh thạch đáng giá tới chúng ta này ca đáp và sao lão nhân sờ sờ râu trong mắt đảo qua một tia tinh quang ngươi cảm thấy nàng giống cái loại này người sao Tiểu ngũ sờ sơ cằm, có khả năng a, chi nhân chi diện bất chi tâm sao. Nói còn chưa dứt lời hắn lại bị gõ đầu, ai ra một tiếng, ra ra ngươi như thế nào lại đánh ta. Ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi cái này, tiểu không lương tâm láo nhân lại cười, yên tâm, nơi này còn có ra ra ở đâu. Tiểu ngũ hừ hừ, đúng vậy, liền ngài lợi hại nhất. Ai ra, tiêu băng thành ngoại ô nơi nào đó rừng rậm chung, một khối tảng đá lớn thượng ngồi xếp bằng H. Y. H. nam tử. Quanh thân xương đen giống hơi giống nhau chậm rãi bay lên, lướt qua đỉnh đầu lại như là gặp gỡ hàn băng, hóa thành dịch tích rơi xuống xuống dưới. Thiếu chủ. Vài tên người áo đen đột nhiên xuất hiện, quỳ xuống đất nâng quyền làm lễ, ám đại nhân muốn gặp ngài. Bọn họ là thu được thiếu chủ tín hiệu tới rồi, đi vào này lại không có thấy phía trước đi theo thiếu chủ tiến vào thượng cổ hoàn cảnh đồng bạn, lại thấy thiếu chủ bị thương không cạn, chỉ khi bọn hắn đều là hy sinh. Hạ Hồng Vân hừ lạnh một tiếng, hắn đã tới. Một tiếng cười khẽ truyền ra, tím đen hoa y y ở nam tử từ sau thân cây đi ra, cùng với nói đi ra, không bằng nói như là trống rông xuất hiện, linh khí giao động tựa hồ nháy mắt xuất hiện, hắn giữa mày ngọn lửa nhảy lên, ánh mắt đồng đồng, nhẹ con môi thăm hỏi, thiếu chủ. Ta muốn ngươi đi giết một người, đoạt lại một thứ. Hạ Hồng Vân không nói vô nghĩa, gọn gàng rứt khoát, ngự khí không được xế vào. ngươi thất bại. Ám đại nhân chậm rãi tiến lên, ánh trăng xuyên thấu qua ngọn cây trở nên mỏng manh chiếu đến hắn trên người càng hiện thân hình cao lớn. Hắn nói không phải hỏi câu, mà là khẳng định câu. Hạ Hồng Vân nghĩ vậy 10 năm tới ám đại nhân đối hắn âm thầm duy trì, tối sầm đôi mắt, nhẹ giọng ân một câu. 245. Sinh tử nguy cơ. Tô Giao Trúc lần này luyện đan, ước chừng hoa nửa tháng thời gian, chủ yếu là bởi vì nàng lần đầu tiên luyện tẩy tùy đan cùng tẩy linh đan, phế đi vài lò, cuối cùng khóc mù số vãn mới loát ra tới hai bình đăng ăn dược. Từ luyện đan trong phòng ra tới sau, tô giao trúc không nhiều làm dừng lại liền cáo biệt nơi này ra tôn hai hướng hợp hoan tông phương hướng mà đi không chung phía trên tô giao trúc vì che giấu riêng hướng nhị mai nhi lãnh giáo ngự kiếm chi thuật hơn nữa nguyên chủ bản thân tứ chi ký ức thực mau liền thượng thủ nhị mai nhi hư ảnh theo nàng ngự kiếm phi hành cũng ở phiêu bên hai hai lũ tóc dài thuận gió sau này tung bay dáng người tuyệt đẹp váy áo tung bay giống bay múa con bướm ngươi học được khá tốt nhị mai nhi mặt hướng nàng mỉm cười tô giao trúc như cũ một thân nam trang Bất quá thay đổi một thân bạch gì đi nhưng mà nàng lúc này cười thoạt nhìn có chút tà mị, cũng không nhìn xem buồn thiếu là ai. Cô nương có không nguyện ý lấy thân báo đáp a? Nhị Mai Nhi nâng tay háo cười khẽ, ta người hiện tại bất chính là người sao. Người ta tim đập đều ở bên nhau đâu. Chỉ có tô giao chúc biết, hiện tại bung ra khúc mắc nhị Mai Nhi cười rộ lên có bao nhiêu đẹp, dịu dàng như ngọc nữ tử, cười nhặt còn mang theo đáng yêu má lún đồng tiền, quả thực là thiếu niên sát ta. Sở dĩ chạy về hợp hoa tông. Là bởi vì nhị Mai Nhi nói, cuối cùng một quả linh châu ở hợp hoàn tông rực lan láo tổ trong tay. Hỏa linh châu. Phi hành linh kiếm càng lúc càng nhanh, Tô Giao Trúc trong lòng đột nhiên nảy lên một cổ bất an. Sâu hang áp lực làm Tô Giao Trúc thân thể một trọng, mất cân bằng, hướng phía dưới hẻm núi ngã xuống mà đi, liền nhị Mai Nhi hư ảnh cũng ở nháy mắt tiêu tán. Tô Giao Trúc dưới tình thế cấp bách muốn sáng lập không gian cháo, nỗ lực sau một lúc lâu lúc sau thế nhưng hộp ra một búng máu mắt thấy liền phải té đáy cốc quăng ngã cái nát như thân thể của nàng lại đột nhiên ở giữa không trung dừng lại nàng ánh mắt phát lạnh nhìn đột nhiên xuất hiện nam tử có thể áp chế nàng không gian linh nộ cũng chỉ có hắn a ám biến thành nàng trong trí nhớ ám đại nhân nàng nhớ tới hắn lần đầu tiên gặp mặt liền chào nàng khi đó hẳn là cũng là dùng tới không gian linh nộ đi tuy rằng nàng khi đó chỉ là chỉ tiểu nhựa kê bất quá chẳng sợ nàng hiện tại trưởng thành gà trống cũng không nắm chắc thắng quá hắn ngươi là ai vì sao mà đến Nàng trọng thanh hỏi, ám đại nhân nhìn nàng lúc trước thần sắc rất là thú vị, rõ ràng nàng hiện tại tao ngộ sự tình rất là quỷ dị, nàng lại không có nửa điểm nghi hoặc, nhìn thấy hắn trong mắt thế nhưng hiện lên một tia hiểu rõ, hơi túng lướt qua, nhưng hắn vẫn là thấy được. Hắn mượn sức chính mình hắc đồng, rõ ràng hắn liền mặt cũng chưa lộ ra tới, hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nàng tuy hỏi hắn là ai, đáy mắt lại rất bình tĩnh, phảng phất đã biết được thân phận của hắn, cái này làm cho hắn thực không vui. Từ trước đến nay ở con ngồi rơi vào hắn trong không chế khi, hắn đều sẽ đi thưởng thức bọn họ biểu hiện, đương con ngồi lộ ra hoảng sợ, nghi hoặc, tuyệt vọng biểu tình, hắn ở thu bọn họ tánh mạng thời điểm sẽ cảm giác được vô cùng khoái cảm. Đến bây giờ, loại này phúc lợi cảm giác bị tức đoạt. Cho nên, hắn tâm tình thực khó chịu. Khó chịu kết quả là, tô giao chúc cảm giác chính mình toàn thân đều bị vô hình áp lực đè ép, càng ngày càng gấp, tựa như cả người trói lại cự thạch, dần dần rơi vào biển sâu bên trong cái loại này có thể đem người cốt nháy mắt hoàn toàn đánh nát lừa các bách ta tới lấy ngươi thánh mạng thuận tiện lấy đi một ít đồ vật khi nói chuyện nàng bên hông túi chứa vật đột nhiên tung lạc, hướng ám đại nhân vội đi cùng lúc đó trên bầu trời đột nhiên tụ tập tảng lớn lôi vân tiêu chớp đan sen nháy mắt một cổ đuổi thô tím lôi cũng hướng về phía ám đại nhân mà đi ám đại nhân giơ tay liền ngăn cản ở đột nhiên tới lôi điện lại ở không trung bị buộc đến lui về phía sau vài bước Tô Giao Trúc vốn dĩ đều cảm giác trong lồng ngực cuối cùng một ngụm không khí đều phải bị đè ép đi ra ngoài, vội vàng triệu ra lĩnh vực, cảm giác được ám đại nhân đối nàng áp chế hơi tùng là lúc liền lập tức dây rủa ra khuôn cảnh. Kiếp vân. Ám đại nhân lúc ban đầu là nghi hoặc, có lẽ hắn cùng lúc trước Tô Giao Trúc giống nhau còn không có kiến thức quá lĩnh vực, nhưng hắn thực mò phủ định chính mình suy đoán, tu tiên giới đã hơn một ngàn năm không có người trải qua tím lôi lôi kiếp. Bởi vì tím lôi xuất hiện, ý nghĩa phi thăng cơ hội. Này nghìn năm qua, Không chỉ có không có người phi thăng, liền phi thăng kiếp vân cũng không có buông xuống quá. Lĩnh vực. Không nghĩ tới ngươi một cái trúc cơ tu sĩ, cư nhiên còn sẽ lĩnh vực. Bất quá này làm khó bản tôn sao. Ám đại nhân ngữ khí rất là nguy hiểm. Tô giao trúc liêm thần, tự nhiên là so bất quá hắn, lấy hắn ở phương diện này thiên tài trình độ. Hẳn là thực mau là có thể phát hiện lĩnh vực cùng không gian linh ngộ khác nhau nơi. Như vậy chính là ngay tại chỗ cho nàng sang một cái lĩnh vực ra tới áp chế nàng. Nàng cũng là tin. Nơi này sơn quốc ở vào từ bắc hướng nam nước vào biên, tứ phía núi vây quanh, thảm thực vật tươi tốt, là đi hợp hoàn tông nhất định phải đi qua chi lộ, đồng thời địa thế cũng rất là hiểm trở, nơi này phân bố yêu thú cấp bậc đều rất cao, thông thường lai lịch hiểm người đều là có đi mà không có về, đồng thời cũng khiến cho này khối địa phương trở thành tam vô đoạn đường. Vô tông phái, vô trật tự, không người còn. Tô Giao Trúc tăng lên sau lôi đỉnh lĩnh vực cùng ám đại nhân không gian linh ngộ chống đỡ. Dẫn tới tuy rằng từ bên ngoài nhìn không ra tới trong sơn cốc dị thường, nhưng người lại là có thể tự do ra vào, chỉ là thân thể có thể hay không chịu nổi vấn đề, lúc này nếu có người bước qua mỗi điều giới hạn, liền sẽ phát hiện lôi vân áp đỉnh sơn dục tồi, một hồi từ hai người suy diễn có một không hai đại chiến, hai người đều ở không trung lại liền mặt đất đều có chấn động cảm giác. Trận này đánh lâu dài, ước chừng rằng có hai ngày hai đêm. Tô Giao Trúc tự biết thắng bất quá á ám, nhưng cũng trốn không thoát thân rằng có kết quả là nàng thân bị trọng thương nhưng đối phương cũng hảo không đến chạy đi đâu chỉ là tình huống tuyệt đối so với nàng hảo có rất nhiều lần tô giao trúc đều thiếu chút nữa cho rằng chính mình sắp chết màu tím đen quần áo ở trước mắt lay động tô giao trúc hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà liền nhìn ám đại nhân đều toát ra bóng chồng nàng quanh thân không có đổ máu ngoại thương nhưng nàng cảm giác nàng hiện tại ngũ tạng lục phủ đều bị phá hư suất huyết bên trong tương đương nghiêm trọng ám đại nhân nhìn trước mắt con ngồi hấp hối dãy giụa Bạch Y Liệt tận nhiễm dơ bẩn, thân thể rất nhỏ run rẩy cho thấy thân thể của nàng đã đến cực hạn, nhưng nàng kia hai mắt mắt vẫn là đen bóng, cắn chặt môi không hề có nhận thua tính toán. Có thể cùng hắn chống đỡ đến lúc này, luôn luôn lánh nạnh tâm địa ám đại nhân cư nhiên cảm thấy một tia thương xót, nhưng này một tia thương xót cũng không đủ để cho hắn bỏ qua cho nàng mệnh. Nhận thua đi, bản tôn sẽ làm ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Tô Giao Trúc nghe rõ những lời này, trong lòng có loại nói không rõ cảm giác không ngừng mà nảy lên tới. Vị kia tiền bối nói, A Ám mới là dược tiên tộc nhất thích hợp người thừa kế người được chọn. Nàng Trung Quy là so bất quá hắn sao? Tay áo hạ tay đột nhiên buộc chặt, nàng ngược lại ngẩng đầu cười. Ám đại nhân, ngươi muốn biết ngươi thân thế sao? Nàng lúc trước còn hỏi hắn là ai, hiện tại lại biểu lộ thân phận của hắn. Ám đại nhân hắc đồng hạ mặt, như mày, nhưng nàng nhìn không tới, cũng có thể cảm giác được hắn đột nhiên một tia do dự chi sắc. Hai trăm bốn mươi sáu, thoát hiểm. Tô Giao trúc đây là ở đánh cuộc nhưng không đến một tức thời gian nàng liền nghe được hắn hư lệnh ngay sau đó mà đến pháp quang sáng lạ nàng mắt liền biết chính mình thua cuộc bản tôn không muốn nghe ngươi nói cái gì mê sảng ám đại nhân trên trán xích diễm theo hắn nói chuyện khi vẻ mặt dữ tợn nhảy lên đến càng vui sướng càng biểu hiện ra hắn không bình tĩnh tâm hồ hiện tại hắn đôi hắn thân thế sớm đã không có lúc trước chấp nhất nhưng đối năm đó phùng lan lan chưa thực hiện lời hứa liền ly thế sự canh cánh trong lòng nữ nhân kia cùng hắn làm ước định lại tình nguyện mang theo hắn bí mật ly thế hắn liền biết người khác không có như vậy có thể tin cái gọi là thân thế cũng không như vậy quan trọng tô giao trúc liền tránh né sức lực đều không có hơi cúi đầu nhưng mà đoán trước công kích cũng không có đánh út lại thật lớn trận vang từ một khắc mặt truyền đến nàng kinh ngạc mà thấy một bên đỉnh núi sập hòn đá nứt toạc, cây cối liền cằn tùy sơn thổ đi xuống rớt chân núi bắn khởi đại lượng cho bụi ở nàng chính trên không xuất hiện một nữ nhân dáng người quyến rũ đưa lưng về phía nàng rũ xuống một bóng dâm Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ám đại nhân nhìn đột nhiên xuất hiện người, những mày hỏi. Tô Giao Trúc ngược buông lỏng, phun ra một búng máu tới, lại bị nàng dùng mu bàn tay hủy diệt. Tự nhiên là ngăn cản ngươi sát nàng. Lời này nghe được Tô Giao Trúc thân thể ngẩn ra, cánh tay thượng đột nhiên xuất hiện thanh xà càng là làm nàng nhó mắt, không nghĩ tới ở nàng không gian linh ngộ bị áp chế dưới tình huống nàng chính mình không gian còn không thể nào vào được, thanh la không chỉ có xuyên qua không gian tự nhiên còn có thể tại cái này mấu chốt thời khắc đem phá kén mà ra bổ tầm mang ra tới. Bổ tầm, ngươi từ trước đến nay sẽ không can thiệp bản tôn sự, nữ nhân này có cái gì bản lĩnh đáng giá ngươi hộ nàng. Bởi vì nàng đã cứu ta, tầm nhi tự nhiên muốn che chở ta ân nhân cứu mạng, còn thỉnh ám thành toàn. Bộ tầm ánh mắt hơi ám, trầm hạ thanh sườn ánh mắt đối tô giao trúc nói, còn không mau đi. Tô giao trúc còn không có làm ra phản ứng, trước mắt cảnh sắc liền thay đổi trong nháy mắt, ly tại chỗ xô xa Phảng phất ở trong nháy mắt liền lướt qua vài tòa sơn liên quan một tòa thành trì, cuối cùng ngừng ở nào đó cánh rừng phía trên, từ không trung rơi xuống đi xuống, treo ở trên ngọn cây. Thanh xà bỏ đến nàng chóp núi, phun tim. Tô giao chúc nhau nó, rốt cuộc ai là người chủ tử, không trải qua ta đồng ý liền mang ta trốn chạy, ta còn chưa nói lời nói đâu. Nàng không nghĩ tới bồ tầm bám vào quỷ cốt ở trải qua thanh xà chữa trị sau, tựa hồ khôi phục nàng nguyên bản bộ dáng. Nhưng rốt cuộc cái này bồ tầm đều không phải là thế giới này bồ tầm. Ám đại nhân thực mau liền sẽ phát hiện điểm đáng ngờ, hắn người này cố chấp rất có thể sẽ dẫn tới hắn làm ra thương tổn bổ tầm sự. Thanh xà lắc lắc cái đuôi, đôi mắt lóe sáng lóe sáng. Ngươi muốn ta hồi không gian nhìn xem? Tô Giao Trúc do dự hỏi. Thanh xà điểm điểm đầu rắn. Tô Giao Trúc về tới chủ không gian, theo Thanh xà đi tới Linh tuyển bên cạnh, thấy được rách nát kim kén, mà tẩm ở đáy nước bộ phận, mặt nước đột nhiên hiện ra hình ảnh. Không trung như cũ âm trầm, lưỡng đạo thân ảnh ở không trung phía trên đối lập. Ám đại nhân chém ra nhất kiếm, đối diện cái kia tố y hề nữ tử liền trốn đều không có trốn, rất vai ngạnh sinh sinh mà chịu ở. Hắn trong miệng không biết nói gì đó lời nói, trương đóng mở hợp nửa ngày. Tô Giao Trúc nhìn này miệng hình biến hóa vẫn là đoán không ra tới. Bù Tâm chỉ là lẳng lặng mà nghe, biểu tình có chút bi thương, nghe được cuối cùng nhẹ nhàng câu môi chỉ nói một câu. Ám đại nhân liền huy tay háo rời bỏ nàng đi xa. Tô Giao Trúc đứng ở linh tuyên biên, nhìn kia đạo đồ giống chuyển thành gần cảnh, kéo đến Bù Tầm trên mặt. Rất nhỏ biểu tình đều rõ ràng có thể thấy được, ở trong tối đại nhân bối thân kia một cái trước mắt, nàng khoe miệng cũng chậm rãi rơi xuống, trong mắt hiện lên vô số cảm xúc, thương cảm, mất mát, tự dễ ước, còn có một loại nói không rõ cảm giác giải thoát. Mới vừa rồi bù tầm đang nói nàng là bởi vì nàng ân cứu mạng thời điểm, tô giao trúc liền có chút trở dạng, cứu nàng người là ám đại nhân, tiếp theo thanh la, cuối cùng mới có thể miễn miễn cưỡng cưỡng tính thượng nàng. Tô giao trúc nhìn bên cạnh thanh xà, biểu tình thực phức tạp Nàng không biết nó cùng nàng đều lộ ra chút cái gì, nhưng nó bản lĩnh thật sự kêu nàng lần nữa thay đổi cách nhìn trên đề, sẽ không gian xuyên qua không nói, cư nhiên còn sẽ ngàn giảm đi qua, vẫn là mang theo nàng như vậy cái đại người sống. Từ trong không gian ra tới, thanh xả còn ở nàng trên người. Người rốt cuộc là nhiều ít tinh linh thú a nàng hỏi, biết lầm bầm lầu bầu vào để đem chính mình từ nhánh cây thượng giải cứu ra tới. Thanh xả ở nàng trên vai nhảy nhảy, sau đó nhảy tới tay nàng tâm. Ngay sau đó một đạo hình tròn huyền quang liền từ nó dưới thân sáng lên, bởi vì nó hình thể quá tiểu, này huyền quang diện tích cũng rất nhỏ, nàng để sát vào xem, mới nhìn đến mặt trên ngôi sao, đến một lần nàng lại đến một lần, nghiêm trọng hoài nghi hai mắt của mình hoặc là toán học trình độ xảy ra vấn đề. Thanh la mới sinh ra không bao lâu, sao có thể chính là thất tinh linh thú? Mà hiện tại Thanh la đã đem tô giao trúc đưa đến hợp hoan tông địa giới thượng, ám đại nhân không có khả năng bên ngoài thượng mà tới đuổi giết nàng, nàng cũng chỉ có thể tính tạm thời an toàn. Thanh Vân Tông rõ ràng là Tứ Tông đứng đầu, Tô Thanh Dễ từng phát ra mệnh lệnh, đuổi bắt Thanh Vân Tông nghiệt đồ, điều tra rõ hắn bên người Hồng Y yêu nữ thân phận, đến bây giờ, nhị mai nhi thân phận còn không có bị chọc thủng. Đã từng có người hoài nghi đến Hợp Hoan Tông, bởi vì trên người nàng Hồng Y rất giống là Hợp Hoan Tông đệ tử Phục sức, nhưng cuối cùng không biết cái gì nguyên nhân việc này lại vô tật mà chết. Tô Giao Trúc ở trở lại Hợp Hoan Tông trước, Bù Tâm đã đuổi lại đây, vẻ mặt mệt mỏi về tới Tô Giao Trúc không gian linh tuyển bên trong. Kỳ thật Tô Giao Trúc đối Bồ Tâm có trở về hay không tới đều không thèm để ý, Bồ Tâm hiện tại đã trở lại, Tô Giao Trúc nhưng thật ra có vài phần tò mò, cũng từng hỏi qua nàng. "Ta yêu cầu tu dưỡng." Bồ Tâm chỉ nói như vậy một câu, liền ở linh tuyển phá kén Trung Lâm vào ngủ đông trạng thái. Tô Giao Trúc về tới Hợp Hoan Tông, gặp qua đã chưa từng cực động trở về Lê Âm sư tỷ, liền lập tức bái kiến Dực Lan lão tổ, sử dụng danh nghĩa là thỉnh tội. Ở Đồng môn sư tỷ muội trong hai, chính là chưa hướng trưởng bối xin chỉ thị liền ly tông rèn luyện trở về cáo tội lê âm sư tỷ nghe xong bốn dĩ cũng muốn đi tịch thủy điện cầu tình nhưng nàng như thế nào đều cảm giác chuyện này không đúng liền áp xuống ý niệm nếu là chưa kinh xin chỉ thị thỉnh tội cũng nên là hướng các nàng sư phụ khanh hồi nhi thỉnh tội lại vì sao phải đi dực lan lão tổ chỗ đó giờ phút này tịch thủy trong điện tô giao trúc quỷ gối điện thượng trên người đã thay hợp hoàn tông đệ tử phụ gặp phải dực lan lão tổ hỏi chuyện lục đạo linh châu Dực lan lão tổ hiện tại là nam thể, so với nữ thể khi muốn ổn trọng đứng đắn không ít, nhưng cùng nữ thể khi giống nhau đều không hảo lựa gạt. Tô Giao Trúc đem nàng được đến lục đạo Linh Châu quá trình trần thuật ra tới, không có nói nhị mai nhi cùng kiều điệp nhi sự, chỉ nói chính mình từ nhân trong tay được đến lục đạo Linh Châu, lúc sau bị Linh Diệp tử cứu, trên đường vẫn luôn bị người đổi giết, nàng thật vất vả mới trở về hợp hoa tông. Linh Diệp tử tham gia thượng cổ hoàn cảnh mở ra nghi thức, tự nhiên là không dành lo nàng. Lục đạo Linh Châu sự tình quan trọng, nàng không lộ tiếng gió trở về bẩm báo cũng là đúng Chỉ là Dực lan lão tổ cầm lấy trước mặt hai cái bình ngọc, ngự khí không tốt lắm Tiên giai tẩy tủy đan cùng tẩy linh đan còn không dưới một viên Đồ tôn hảo bản lĩnh, bất quá ngươi đây là có ý tứ gì 247, mượn Linh Châu Tô giao chúc lộ ra hàm răng trắng, cười đến giảo hoạt lại tự tin Đồ tôn tưởng hướng sư tổ xin tí lửa Linh Châu dùng một chút Lòng tham không đủ rắn nuốt voi Phía sau đột nhiên truyền đến một cái giọng nam, Tô Giao Trúc không có quay đầu lại, nhưng khỏe mắt cong lên. Người ta không phải cùng cái mục đích sao? Nàng lặng lặng mà nói, trong lời nói có chưa hết chi ý. Dực lan lão tổ vô án, quanh thân uy áp chiều Tô Giao Trúc phóng xuất ra tới, Tô Giao Trúc sắc mặt biến đổi, bối ở cưỡng chế dưới hơi cong, cắn răng nói, đồ tôn chỉ là muốn mượn hỏa linh châu dùng một chút, dùng sau liền sẽ dâng trả. Rốt cuộc là hắn đồ tôn, hắn uy áp vừa lúc ở nàng thân thể thừa nhận trong ph dược lan lão tổ nhìn hai cái bình ngọc ánh mắt minh ám không chừng tiên giai đan dược vốn là thiền kim khó cầu tẩy tủy đan cùng tẩy linh đan càng là có thị trường nhưng vô giá tô giao trúc có thể lấy ra này hai bình đan dược thực sự thực làm người hoài nghi nhưng sẽ không bị hoài nghi đến bị đoạt xá khả năng thượng bởi vì tông môn nội mỗi cái nội môn đệ tử ở trong tông đều thiết coi hồn bài một khi hồn diệt liền sẽ rách nát nhớ nhập an trung đứng ở tô giao trúc phía sau cách đó không xa tô diệu tổ kinh ngạc nàng vừa mới câu nói kia nhưng cũng lắc đầu cười nói nếu là tiên giai đan dược liền có thể dược lan lão tổ ta liền sẽ không ở hợp hoan tông làm khách đến nay dược lan lão tổ nhìn tô diệu tổ liếc mắt một cái lại đối tô giao trung nói bùn tổ mặc kệ ngươi có cái gì cơ duyên cũng mặc kệ ngươi xin tí lửa linh châu có cái gì mục đích đem mặt khác linh châu giao ra đây những lời này liền không cần nhắc lại sư tổ không đáp ứng ta liền quỳ thẳng không dậy nổi sư tổ nếu là đáp ứng hợp hoan tông đem nhiều một vị luyện đan tông sư toa trấn. nang ánh mắt đồng đồng Lại hơi cúi đầu, ngữ khí kiên định. Ngươi! Dược lan láo tổ bật cười. Liên tô diệu tổ đều cảm thấy buồn cười, bởi vì tô giao trúc chỉ nói hai bình đan dược là vô tình đoạt được. Ở hai người trong mắt, nhị mai nhi một cái chưa bao giờ tiếp xúc quá luyện đan tu sĩ. Nếu thật có thể trở thành luyện đan tông sư cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào đi. Không ngờ tô giao trúc lại ngẩng đầu, nghiêm trang nói, không, ta nói luyện đan tông sư là ngọc trì dược tiên. Đứng ở Tô Giao Trúc phía sau vô tội nằm cũng trúng đạn Tô Diệu Tổ nghe được lời này, nhịn không được mà ho khăn lên, bạo tru khẩu, khụ khụ. Vì mau ngươi mượn Linh Châu muốn lao tử áp tông A, dựa vào cái gì A? Thao. Ngươi tính cái gì ngoạn ý? Tô Giao Trúc cười, nếu ta mượn tới rồi hỏa Linh Châu, ta có thể đem hoàn chỉnh lục đạo Linh Châu cho ngươi mượn cứu người. Cái này đủ tư cách sao? Tô Diệu Tổ nghe vậy, đồng tử co chặt một chút, đôi tay cầm lòng không đậu mà siết chặt ngươi chỗ đó có cái khác mười một viên linh châu hỏi chuyện chính là rực lan láo tổ hắn mày nhăn chặt ánh mắt sắc bén đích xác nếu là sư tổ không yên tâm cho mượn hỏa linh châu nhị mai nhi nguyện ý lập hạ tâm ma thể đối lục đạo linh châu không có nửa điểm ý đồ Xong việc không chỉ có trả lại hỏa linh châu cũng sẽ đem ma tu sở trộm linh châu toàn bộ trả lại người mất của tâm ma thể đối đạo tu ước thúc lực cực đại không quá một cái đại cảnh giới đều sẽ tao nộ tâm ma ăn mòn nếu là vi thể Không ngừng này thế cùng đại đạo vô duyên, ở tu tiên trên đường tâm ma cuốn thân, nhẹ giả cảnh giới ngã xuống, trọng giả bỏ mạng. Tích thủy điện đột nhiên lâm vào chân mặc, mặc kệ Dực Lan lão tổ cùng Tô Diệu tổ có bất luận cái gì ánh mắt giao lưu, Tô giao chúc đều an an tĩnh tĩnh chờ đợi. Sau một lúc lâu lúc sau, nàng nghe được Dực Lan lão tổ thiếu chút nữa làm nàng hộp máu nói: "Không phải tâm ma thế sao? Ngươi như thế nào còn không phát? Cảm tình vẫn luôn chờ nàng thề a." "Hảo." hợp hoan tông thầy cúng phong đệ tử nhị mai nhi tại đây lập hạ tâm ma thể lần này hướng rực lan láo tổ xin tý lửa linh châu song việc dâng trả hơn nữa đem mất cấp linh châu đủ số vật quy nguyên chủ tuyệt không có nửa điểm hàm chi tâm vĩnh không vi thể dãy núi thay nhau nổi lên phong khinh vân đạm tịch thủy ngoài điện áo tím nam tử trầm khuôn mặt đuổi theo phía trước nữ tử áo đỏ tú nàng thượng hắn phi hành linh khí lướt qua mấy phong tới rồi thầy cúng phong nơi nào đó cánh rừng dừng lại bị buông ra tô dao chúc vẻ mặt không sao cả Dù sao nàng linh châu đều tới tay, không sợ trời không sợ đất. Ngược lại cùng hắn động khởi tay tới, tô diệu tổ cùng nàng so thân thủ, quả thực chính là nhược kê. Nàng một chân liền đem hắn đá bay, màu tím thân ảnh thật mạnh đụng phải đại thụ, lá cây xôn xao rơi xuống. Tô diệu tổ còn không có phản ứng lại đây, tô giao trúc cũng đã tới rồi hắn phụ cận, gần gũi nhìn hắn gương mặt kia, nàng thật sự tưởng một quyền tấu đi lên. Sau đó nàng thật sự một quyền tấu lên, lên rồi, còn không ngừng một quyền. Nàng ở tịch thủy điện thời điểm liền tưởng đánh tơi bởi hắn một đốn không có nguyên nhân khác nhìn hắn liền khó chịu nàng đánh xong người liền hướng bên trận lóe thổi trên nắm tay hôi, nâng cằm ngạo khí mà nói nói đi đem ta quải này núi hoang đất hoang muốn làm cái gì nói ra ta bảo đảm tuyệt đối không tấu ngươi tô rượu tổ bị nàng thật đánh thật mà mấy quyền đánh đến có điểm đốc vừa nghe đến lời này hắn quả thực muốn nhảy dựng lên tấu đều tấu còn nói không đánh người thì lời nói quang linh châu cũng ở trên người của ngươi hắn ánh mắt âm u tô giao trúc lập tức liền nghĩ tới Quang Linh Châu là nàng Tô Gia Gia chủ người thừa kế chi vật, cũng đại biểu cho dược tiên tộc hạ giới tộc trưởng thân phận. Hắn sắc mặt không tốt, nàng lại cười. Tô Giao chúc cười lớn, đúng vậy, thiên mệnh sở về. Nàng mang đến Quang Linh Châu, thế giới này chỉ có thể tồn tại một viên Quang Linh Châu nói, như vậy có một viên liền sẽ biến mất, hiện tại có thể thấy được, biến mất chính là Tô Diệu Tổ, kia chẳng phải là ý trời chú định, nàng mới là thiên mệnh sở về người. Vì cái gì sẽ ở trên người của ngươi? Tô Diệu Tổ đứng ở trong gió, đôi tay nắm chặt. A, tiên tâm đi, quá hai ngày liền sẽ đến ngươi trên tay. Tô Giao Trúc nói xong liền trốn chạy, tốc độ cực nhanh, lại liền phong cũng chưa mang theo. Tô Diệu Tổ nhìn đã không thấy bóng người nào đó phương hướng, gục đầu xuống, liễm hạ thần sắc. Trốn xa Tô Giao Trúc đã về tới nàng chỗ ở, đóng cửa lại, liền thấy nhị mai nhi hư ảnh hoảng ra, chậm rãi bay tới bên người nàng, thần sắc có chút nghi hoặc, kỳ quái, ta tâm như thế nào nhảy đến nhanh như vậy, ngươi tình tỉnh luyến cảm giác không đúng a gần như nỉ non lầm bầm lầu bầu nhưng đối tượng tô giao trúc hung tợn ánh mắt nhị mai nhi liền sau này lui lui tô diệu tổ sự vẫn là nhị mai nhi nói cho nàng từ nàng miêu tả chung tô giao trúc khẳng định tô diệu tổ muốn cứu người chính là tô xảo nhi bí pháp yêu cầu lục đạo linh châu mà tô diệu tổ cũng sẽ đã chịu thiên đạo trừng phạt vinh thế không được thăng tiên cũng vĩnh viễn đầu không được thai lấy hồn phách tư thái cùng thế trường tồn nay đại khái cũng là cuối cùng thiên đạo sụp đổ Tô Diệu Tổ tránh được một kiếp duyên cớ đi, bởi vì hắn đã không hề bị thiên đạo quản thúc. Nhưng nàng không giống nhau, Tô Diệu Tổ lấy phương thức này thu thập hồn lực để có năng lượng hoạt động, sẽ không thu được bất luận cái gì thiên phạt, nàng cùng hắn giống nhau làm, liền không nhất định. Tô Giao Trúc muốn khóc, vì cái gì như vậy hố người A. Bất quá nàng thiết tưởng thiên đạo vẫn là hướng về nàng, Quang Linh Châu chính là một ví dụ. Liền tính quá chút thời gian nàng thủ tín đem lục đạo Linh Châu mượn dư hắn, hắn cũng lưu không được Quang Linh Châu. 248, kết thúc. Tô Giao Trúc nhớ rõ lần trước tu luyện đồng hóa chi thuật vẫn là ở cô tiên phái thời điểm, bởi vì chủ không gian cùng phó không gian rằng có liên lụy không thể đối kháng, nàng bất đắc dĩ đình chỉ. Lúc này, 12 viên thuộc tính linh châu ở trời cao phía trên treo, châu thân nhanh chóng xoay tròn, mấy đạo quang mang từ chúng nó sở làm thành khu vực phóng ra mà ra, chiếu xạ ở ngồi xếp bằng với khô héo đêm lâm bụi cỏ trung nữ tử trên người, loang thoáng màu trắng dây nhỏ từ trên người nàng hướng bốn phía phát tán, lại duy mỹ lại quỷ dị nàng đột nhiên mở bừng mắt màu trắng rơi nhỏ hóa thành từng điểm ánh sáng trắng tan đi lục đạo linh châu rút nhỏ lẫn nhau gian khoảng cách như cũ xoay tròn vòng lớn bắt đầu thu nhỏ lại thành vòng nhỏ từ trên bầu trời rơi xuống cuối cùng bị tô giao trúc thu vào trong tay áo không gian đã khôi phục một mảnh yên lặng kỳ quái chính là nàng ở tu luyện đồng hóa chi thuật thời điểm tựa hồ có loại vô hình lực lượng ở kháng cự hai cái không gian dung hợp nàng nghĩ có lẽ là phó không gian cấm chế còn chưa cởi bỏ duyên cớ Nghị sơ một lát, liền không có để ở trong lòng Rồi sau đó, Tô Giao Trúc đem lục đạo Linh Châu giao cho Tô Diệu Tổ Đang chờ đợi Tô Diệu Tổ xuất quan thời gian Nghe nói Linh Diệp tử đột nhiên thượng hợp hoa tông Không biết việc làm cớ gì Ngày nọ nàng ra thầy cúng phong Thiếu chút nữa gặp được hắn Tránh ở góc xem hắn ở U Lam bên hồ mua kiếm Nàng đuốt trên cổ tay Phật Châu Xuyến Do dự trong chốc lát trung quy không có đi ra ngoài Nàng đem Phật Châu Xuyến treo ở một đoá khai đến chính thịnh Hồ Hoa Sáng lập không gian trao giấu đi tiếng động trốn vào màu tím bụi hoa trung. Thảo Diệp đột nhiên dị vang kinh động bên hồ múa kiếm người, tránh ở hoa lâm chỗ sâu trong tô giao trúc nhìn hắn chậm dại đến gần, một con trắng non tay cầm nổi lên treo ở hộp hoa sen thượng Phật Châu Xuyến, hắn vờn quanh bốn phía nhìn số mắt, trong mắt không có nửa điểm sóng lan tan. Nhưng nàng nhìn đến hắn ngón tay buộc chặt mai một Phật Châu. Đứng lặng sau một hồi, hắn nhắm mắt lại, Phật Châu Xuyến mang tới rồi trên cổ tay, đột nhiên mở mắt ra, thân thể nhảy kiếm từ hắn tay háo hạ mà ra, dọa nàng nhảy dự. Hắn lại xoay thân hình, nhảy đến bên hồ tiếp tục mua kiếm, tô giao trúc nhìn chỉ cảm thấy kiếm chiêu so vừa nãy sắc bén rất nhiều. Từ nay về sau hai ngày tô giao trúc liền nghe nói hắn rời đi. Không có người biết Linh Diệp tử tới hợp hoan tông là vì tìm người nào, cũng không có người biết hắn lại vì sao đột nhiên đi rồi. Mà lưu tại tô giao trúc bên người, là nàng đưa không ra đi một cái túi chữ vật thịt nướng, lúc trước kia chỉ hùng sư nửa cái thân thể không trung hiện ra một đạo quang từ đỉnh núi bán ra tia nắng ban mai sơ thang sơn cảnh chậm rãi bày ra ra tới tô giao trúc nằm ngồi ở phòng trong xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía chân trời tô giao trúc biết nàng thân thể này mệnh tuyến càng ngày càng đoản trong chốc lát một đen một trắng lưỡng đạo quang mang đột nhiên từ phương xa vụt ra tới trước mắt công phu liền phi vào phòng nội hoàn toàn đi vào tô giao trúc thể trung nhị mai nhi hư ảnh lung lay ra tới tái nhợt sắc mặt có vài phần huyết sắc giống như là sống lại đây Nàng mở miệng ra, đối với ghế trên thân thể nói chuyện. Cảm ơn. Lê Âm Sư tỉ lại đây thăm nàng thời điểm, chỉ nhìn đến ghế trên người nhắm hai mắt, vẻ mặt tan tưởng, nhưng mà bộ ngực không có nửa điểm phập phồng. Nàng sờ qua hơi thở sau vội vàng đem sự tình báo cho nhà mình sư phụ. Tô Diệu tổ đổi tới sau, cũng chỉ buồn bã mà nhìn. Nguyên phỏ đã hết, giống như là bị thứ gì tiêu hao quá mức sinh mệnh. Nhị Mai Nhi hồn lực so với Phùng Lan Lan muốn đơn bạc một ít, nhưng nàng là hoàn chỉnh hồn lực Tô Giao Trúc hấp thu ngược lại so với phía trước nhiều. Trở lại trong rừng thời điểm, Tô Diệu Tổ còn ở thu yêu tinh, đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị đột nhiên xuất hiện người ngoan tấu một đốn, biên tấu còn biên mắng hắn. Đánh xong sau hắn muốn giải thích chút cái gì, Tô Giao Trúc hồn phách liền biến mất ở trước mắt hắn. Luôn là bị tấu Tô Diệu Tổ tại chỗ ngẩn ra trong chốc lát, mới thở dài. Có chút lời nói, phòng trừng không có cơ hội nói nữa. Hắc ám bao phủ Tô Giao Trúc. Nàng xác định chính mình đã về tới thân thể của mình nhưng không biết vì sao nàng vừa động cũng không thể động thật vất vả mở to mắt trước mắt một sở soạng không biết qua bao lâu đột nhiên có ánh sáng nàng mở có chút đau đớn đôi mắt thấy được nàng đại ca tô thanh dễ mặt tô giao chúc đôi mắt chừng đến lão đại nàng tỏ vẻ chính mình đã chịu kinh hách nhà nàng đại ca mặt như thế nào đột nhiên trở nên lớn như vậy nay mặt nếu là chậu đều có thể chứa được nàng tô thanh dễ nhuyễn miệng cười cười ngâm ngâm mà sở trường đầu ngón tay chọc nàng ngươi rốt cuộc mọc ra đôi mắt Tô Giao Trúc còn không có từ bàn tay to chỉ trà đạp chung phục hồi tinh thần lại. Tô Thanh Dễ nói tựa như xét đánh giữa trời quang giống nhau bổ chúng nàng. Cái gì kêu rốt cuộc? Mọc ra đôi mắt. Nàng tưởng há mồm hỏi, lại không cảm giác được miệng mình ở đâu. Thẳng đến Tô Thanh Dễ ở nàng trước mặt thả một khối gương, nàng mới từ trong gương thấy được chính mình bộ dáng, lập tức trong gió hỗn độn chung. Nàng! Nàng nàng nàng như thế nào biến thành một cái tiểu nhục đoàn? Nếu đôi mắt đều mọc ra tới, Vậy ngươi cũng coi như là nhịn qua một đoạn nguy hiểm kỳ, không đến 9 ngày, ngươi liền sẽ lớn lên trên người. Tô Giao Trúc nghe hắn dùng từ càng thêm cảm thấy lôi người. Ngươi cái dạng này cũng rất đáng yêu ha. Tô Thanh dễ thấy nàng ánh mắt có chút không lươn đối, đột nhiên khen nàng một câu, tiếp theo ngự khí liền hạ xuống đi xuống, 9 ngày lúc sau, nếu là ngươi chịu không nổi đi, ta liền. Tô Giao Trúc chừng hắn, vậy ngươi liền như thế nào a? Ta liền đem nam chăn kia tiểu tử cấp làm thịt. Tô Giao Trúc tưởng điểm môi lại phát hiện chính mình không có miệng, vì thế dùng sức hướng đầu tô thanh dễ một cái tròng trắng mắt, sau đó nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích. Tô thanh dễ nhìn trước mặt nhắm mắt tiểu thị cầu, còn không có hắn bàn tay đại, toàn thân phím hồng, da bóng loáng, liền sợi lông đều không có, ánh mắt có chút phóng không. Lúc trước nam chân mang theo tô xảo nhi đem tiểu thị cầu đưa tới cửa thời điểm, tiểu thị cầu vẫn là than đen bộ dáng, lấy thiên tài địa bảo cho nó phao tắm, gần mấy tháng mới rút đi cháy đen, lộ ra hồng nhạt thịt non trở lại thân thể của mình thượng sau tô giao trúc luôn là có rất mạnh buồn ngủ bởi vì hình thái nguyên nhân nàng cũng không muốn gặp người càng đừng nói lý người đã trải qua nhị mai nhi kia một đời nàng tinh thần lực cùng thần thức lại chướng một mảng lớn nàng tinh tương biết ở nàng ngủ say này chín ngày đã tới người nào nàng sư đệ nam chăn quanh thân hơi thở thay đổi rất nhiều nhưng nàng vẫn là có thể cảm giác đến ra tới hắn tổng cộng tới hai lần đều không có vào nhà tô giao trúc tưởng hắn nguyện ý tới xem nàng cái dạng này nàng cũng không muốn làm hắn thấy không biết vì sao lần này trở về nàng đối hắn luôn có loại tránh né cảm sợ hãi nhìn thấy hắn tiếng gió lưu luyến mà cùng mây trắng tương vũ trên cây lá cây ở không trung đánh cái vòng chậm rãi rơi xuống màu tím thêu cẩm cổ áo thượng dán tinh xảo xương quay xanh dưới tàng cây trên ghế nằm lười biếng mà nằm một vị áo tím mỹ nam một tay đặt sau đầu cánh tay làm gối cổ áo lá cây theo gió cọ đến làn da có chút phát ngứa nhẹ nhàng một tiếng núi hử tô nhân tâm cốt nghiêng lớn lên mặt mày mở, hắn ngẩng đầu nhìn gió nổi mây phun không trùng, trong mắt ngông lung sương mù tan đi, câu môi, tỉnh đến thật là kịp thời A. 249, đại kết cục, thượng, tiên hành đại lục tuyệt cửu tiêu, chúng gọi lôi kiếp tàng ngàn năm, phong vân khởi, một giới loạn, lôi vân áp đỉnh ô sắc trầm, tụ tập ở thanh vân tông địa giới phía trên, thanh thế to lớn, tím lôi tần già, mặc cho ai đều nhìn ra được tới đây là thăng tiên lôi kiếp, nơi xa chúng tu nhìn lên, nghị luận sôi nổi này tím lôi lôi kiếp xuất hiện ở thanh vân tông phía trên xem ra là thanh vân tông nội có đại năng muốn phi thăng chẳng lẽ là vị kia truyền thuyết xích vũ quân không phải truyền thuyết này xích vũ quân sớm đã vào phi thăng cảnh giới sao hắn nếu là đạt tới phi thăng cảnh giới vì sao còn lưu tại hạ giới một đám ăn dưa quần chúng tập thể suy đoán mà thanh vân tông đệ tử liền minh bạch đến nhiều thật minh bạch người là biết chân tướng thiếu bộ phận người giả minh bạch người là ở lôi kiếp phạm vi thấy được xích vũ quân thân ảnh xích vũ quân Cửu tiêu dưới, phong hoa sáng quắc, không người có thể so sánh, thanh danh cũng không phải là cái, chỉ cần nhìn đến Hàn Bông dáng, không quen thuộc vị này sư thúc người đều có thể nhận ra tới. Lôi kiếp khu vực thai hỏa nặng trùng, một người áo tím nữ tử ngồi xếp bằng, tân sinh thân thể giống sinh ngó sen giống nhau trắng nõn, lại yếu ớt, chỉ có ở trải qua mấy đạo tím lôi lúc sau, mạnh mẽ lôi lực gột rửa toàn thân kinh mạch cốt đủ, mới có thể chân chính nói được thượng thoát thai hoàn cốt, luyện thành tiên thể. Tiên lịch nhất hung hiểm địa phương liền ở chỗ này. Tu tập này pháp điều kiện chi nhất chính là phàm thể, chưa tu tiên người, mà tu tiên người ở độ phi thăng cửu trọng tím lôi là lúc nếu như không có chuẩn bị đầy đủ, hoặc là mặt khác nguyên nhân, thất bại cơ suất cũng là cực đại, trọng thương chết cũng không ở số ít. Nói cách khác, hôm nay tô giao trúc chỉ có hai cái kết cục, hoặc là luyện thành tiên thể, hoặc là liền chết thẳng cẳng. Xích vũ quân xuất hiện nàng chỉ là thoáng ngoài ý muốn, nhìn kia nói tiêu sái tự tại thân ảnh chậm rãi đi vào nàng không gian cháo pha vi tiến vào thời điểm ở không gian cháo thượng có nhược quang trận lóe ở không trung liên tục không ngừng tia chớp trung căn bản nhìn không ra tới đệ nhất trọng tím lôi thực mau ở mây đen trung chứa dụ giống từ biển sâu trung phát ra một đạo điện quang thâm sắc nham thạch nứt số tròn điều phùng lộ ra nóng cháy rung nham thẳng tắp mà hướng nàng bên này bổ tới tô giao trúc ở nháy mắt triệt hồi không gian cháo chuẩn bị tiếp thu này một kích xích vũ quân ở trong phút chốc nhảy đến nàng chính phía trên nay một đạo tím lôi xuyên qua thân thể hắn phân ra mấy đạo điện hoa hướng nàng phách đánh lại đây, vô số đóa khai sáng lạn tím băng hoa ở nàng trước mắt nổ tung, toàn thân nháy mắt tựa như muốn nổ mạnh giống nhau mà khó chịu, nhưng mà lại không cách nào nhúc nhích, tô giao trúc nhịn không được muốn mang tra. nàng bị này đệ nhất trọng tím lôi mới nhớ tới, độ lôi kiếp phạm vi nhiều ra một người thừa nhận, tím lôi uy lực liền sẽ trướng thượng mấy lần, đệ nhất trọng tím lôi vốn chính là cửu trọng tím lôi trung uy lực yếu nhất, xích vũ quân lại chấn đi hơn phân nửa, nàng vẫn là cảm giác cả người đều đã tiêu tựa như đống lửa bị hong nhiệt thiêu gà ngoại tiêu lý nộn chín trong thân thể phun trào nhiệt lực làm nàng làn da dãn nước, máu tẩm quá quần áo chảy ra cố tình xích vũ quân còn có thể vui cười ra tới tiên lịch phương pháp nếu là bổn quân nói ra liền sẽ không làm ngươi một người thừa nhận tô giao trúc yết hầu đốt tới không được thừa dịp còn có thể phát ra thanh chịu đựng đau đớn giống to ngươi nha chính là tới đoạt tím lôi trang cái gì đại nghĩa nếu tô giao trúc không có trải qua nhị mai nhi kia một đời phỏng chừng liền tin hắn chuyện ma quỷ Khanh hồi nhi nói qua, có lẽ bởi vì phượng tinh hoa chọc giận thiên đạo, nay giới đã ngàn năm chưa dáng xuống phi thăng lôi kiếp. Này lịch thiên phương pháp có thể đưa tới cửu trọng tím lôi, nếu bọn họ hai người có người cố nhịn qua, như vậy thượng giới tiếp dẫn ánh sáng liền sẽ xuất hiện. Phi thăng có hy vọng. Từ lúc bắt đầu này pháp chính là hắn nói ra, lại còn có đã từng tính toán dùng ở chính mình đồ đệ phía trên, hắn có thể lưu trữ như thế cấm kỵ phương pháp, không phải chứng minh hắn có gây rối chi tâm sao? Đối mặt nàng trách cứ, hắn vẫn là cười thâm thủy ánh mắt lưu chuyển một chương cử thế vô song mặt càng thêm mà làm người không rời được mắt mấy trọng tím lôi liên tiếp đánh hạ tới đều bị xích vũ quân đoạt đi rồi hơn phân nửa lôi lực rơi xuống tô giao trúc trên người một bộ phận vào bị cường thế mở rộng kinh mạch một bộ phận vào nàng phó trong không gian nàng chưa quên phó không gian cuối cùng một tầng cấm chế yêu cầu chính là cái gì đến bảy trọng bắt trọng tím lôi thời điểm tô giao trúc cảm giác được thân thể cực hạn mà xích vũ quân trên người pháp y cũng đã bị phách hủy hoại làn da cũng có tan vỡ dấu vết tô giao trúc biết chính mình trên người càng nang kham bởi vì nàng đã nghe thấy được chính mình trên người cái loại này nồng hậu đến không thể lại nồng hậu mùi màu tươi nơi xa đỉnh núi thượng một người gánh vác một phen trường kiếm đứng ở nơi đó nhìn xa chân trời kia thật mạnh lôi vân trong lòng mặc đếm tới thứ chín trọng nàng đã nhìn qua trước bắt trọng cuối cùng một trọng tím lôi so với phía trước bắt trọng thêm lên uy lực còn muốn đại nhưng mà lôi điện lóe nửa ngày thứ chín trọng tím lôi chậm chạp không có xuống dưới Tô Giao Trúc lúc này áp lực tâm lý cũng rất lớn, bởi vì nàng đã minh bạch, thân thể của mình đã nhận không nổi sầm đánh, nàng tựa như một đầu chỉ kém một cọng rơm liền sẽ ngã xuống lạc đà, cho nên nương cái này chụp bánh xe biến tốc nàng suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn là thật cẩn thận mà cho chính mình trồng lên một cái không gian cháo. Không gian cháo chỉ là cái tâm lý an ủi, tím lôi đại biểu chính là thiên đạo, nàng sở sáng lập không gian cháo chỉ là đơn giản không gian, không có giao cho thiên đạo, chính là nàng có thể sáng lập ra bắt trước thiên đạo cũng là cấp thấp, bất kham hoàn chỉnh thiên đạo một kích. xích vũ quân đã bị xét đánh quỳ gối trên mặt đất, trên người cũng là vết máu loang lổ. bất quá hắn thân là tu sĩ cấp cao, xét đánh sở chịu thương cũng ở nhanh chóng mà khôi phục, lặp lại mà lấy thông thả tốc độ khôi phục, đến mặt sau khôi phục tốc độ còn nhanh hơn chút. tích tụ đã lâu thứ chín trọng tím lôi phát ra lóa mắt ánh sáng tím, ở nổ vang vang chung nhanh chóng vọt xuống dưới, chừng hai cái đại hán eo như vậy thô. ngay cả nơi xa vây xem chúng tu tâm đều nắm khẩn. Tuy rằng không kiến thức quá phi thăng lôi kiếp, nhưng lớn như vậy uy lực tím lôi còn là phi thường hiếm thấy. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng ở như vậy lôi lực hạ, không có tu sĩ có thể còn sống. Này giới thiên đạo chi phạt quả nhiên còn không có kết thúc. Này đại khái là đại bộ phận người tiếng lòng. Này một trọng tím lôi rơi xuống đất liền nổ tung, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Cơ hồ chỉnh khối đại lục đều vì này chấn động, không kịp thu hồi thần thức các tu sĩ đều trọng thương hộp máu. Đợi thật lâu sau cũng chưa nhìn thấy khác động tĩnh. Liên ở tất cả mọi người cho rằng lần này lôi kiếp thất bại thời điểm, bầu trời mây đen đột nhiên tàn ra, xuống phía dưới phát ra một bó quan mang. Cả cái đại lục đều vì này sôi trào lên. Mau xem, đó là tiếp dẫn ánh sáng. Thiên A, ta cuộc đời này cư nhiên may mắn có thể nhìn thấy người phi thăng trường hợp. Này có phải hay không ý nghĩa thiên đạo đã khoan thứ này giới ta chờ tu sĩ si phi thăng có hy vọng rồi. Có hy vọng rồi A. Di, ta thấy thế nào tới rồi có lưỡng đạo bóng người, là xuất hiện bóng chồng sao. Tiếp dẫn ánh sáng tới chậm, đi đến lại rất mau, thế cho nên tuyệt đại bộ phận người cũng không có thấy rõ bên trong đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. 250, đại kết cục, hạ. Linh tiên giới đông nhân mà này một chỗ thăng tiên trì, đã hơn 1.000 năm không ai phi thăng đến tận đây, thế cho nên hiện giờ không người trông coi, nhưng linh tiên giới tông phái vẫn là sẽ mua cách thượng mấy năm phái người lại đây xem xét một chút. Cao lâm lùn tùng, cành lá sung xuê, bóng cây hoàn toàn che lấp phía dưới chỉnh trăng dằm hình thăng tiên trì. Trắng sữa thủy dịch đột nhiên nổi lên một cái đầu, chỉ lộ ra đỉnh đầu, đen nhánh tóc dài ở trên mặt nước hạ phiêu đắng, nếu lúc này có người ở đấy nước liền sẽ phát hiện đấy ao phao hai người, cách xa nhau xô xa, phân biệt ở trăng non hai cái tiêm rác. Nơi này thăng tiên chỉ tích lũy hơn 1.000 năm linh khí, linh tuyển sẽ chữa trị mới vừa phi thăng tu sĩ chịu tím lôi gột rửa sau tổn thương da thịt gần cốt, màu đen dơ bẩn vật không ngừng mà từ hai người thân thể thượng bài xuất ra, pha loang ở màu trắng ngà nước ao tan đi tân gia thịt cũng ở nhanh chóng mà sinh trưởng khép lại bên trong ở hai người chung quanh phân biệt hình thành lưỡng đạo không ngừng hướng vào phía trong tụ lại nước gợn tinh tế nhìn lại thực rõ ràng nữ tử quanh thân nước gợn so với nam tử chung quanh càng rộng lớn nội ngạo tô giao trúc chỉ cảm thấy vô số linh khí ùa vào thân thể của nàng từ trong xương cốt phát ra ngứa ý giống như là vô số tiểu trùng ở nàng trong thân thể mấp máy gặm cắn da thịt ở phi thăng lôi kiếp bên trong mở rộng kinh mạch linh lực chảy xuôi lấy nào đó riêng lộ tuyến bắt đầu vận chuyển nàng cảm giác chính mình tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới trong cơ thể ngưng kết ra một viên kim cầu dần dần lớn lên xoay chuyển hình dạng biến thành hình người thẳng đến hoàn toàn thành hình xích vũ quân so với tô giao trúc muốn thanh tỉnh đến nhiều hắn tin tưởng cảm giác được trong ao đại đa số linh khí đều hướng tới tô giao trúc bên kia rút đi hắn chỉ phải điên cuồng tranh đoạt trong ao linh khí thẳng đến trong thân thể hắn linh khí toàn bộ áp xúc thành linh tiên giới nguyên khí sau hắn đột phá chân tiên cảnh một đạo huyền quang từ trên người hắn Xuyên thấu rừng cây hướng về phía trước sông đến không trung. Phương xa, không ít tu sĩ đều thấy được này nói phóng lên cao huyền quang, tượng trưng cho phi thăng giả thân phận. Bên kia, không phải đông nhân sao. Kia chỗ thăng tiên chỉ đã thật lâu không có người. Đúng vậy, bên kia hạ giới chỉ có một cả đời giới, hồi lâu cũng chưa người phi thăng, hiện tại như thế nào đột nhiên có phi thăng giả. Kia chỗ là mây tía tông địa bàn, hẳn là đã có người chạy tới nơi, nói vậy thực mau liền có tin tức truyền ra tới thăng tiên trong hồ linh khí đối với linh tiên giới tu sĩ tới nói cũng không có cái gì hiệu dụng ở linh tiên giới sinh ra người từ rơi xuống đất chính là chân tiên cảnh bọn họ tu luyện sử dụng chính là so linh khí càng nồng đậm ngàn lần vạn lần nguyên khí chẳng sợ thăng tiên trong ao linh khí đều phải tràn ra tới đối bọn họ cũng không có tác dụng mà thăng tiên nước ao đối vừa mới phi thăng hạ giới tu sĩ tới nói là đại bổ chi vật bọn họ ở thăng tiên trong ao hoàn thành chân tiên giới đột phá thường thường từ bên trong ra tới thân thể cũng đã thoát thai hoàn cốt Hơn nữa ở thăng tiên trong ao đợi đến càng lâu, sau này tạo hóa liền càng cao, cho nên các đại tông phái đều sẽ ở các nơi thăng tiên bên cạnh ao lưu lại người trông coi. Một khi có người phi thăng, gặp gỡ tư chất hảo đều sẽ tranh nhau làm người nhập nhà mình tông phái. Đương nhiên, đông nhân mà kia chỗ thăng tiên chỉ là cái ngoại lệ. Lúc này chân bóng xích vũ quân thượng ngạn, lập tức liền thay pháp ý, ý hề, nhìn thấy nước nữ nhân kia trên người cảnh giới đang không ngừng đột phá, hắn xem thời điểm nàng đã đến nguyên anh kỳ. Mà thăng tiên chỉ linh khí còn đang không ngừng mà bị nàng hấp thu, tiếp theo liền nhìn đến nàng đột phá hóa thần kỳ, còn ở tiếp tục hướng lên trên bò lên. Mà mấy cái tông phái người đã ngự kiếm chạy đến. Xích vũ quân chỉ cảm thấy không ổn, vội vàng từ túi chữ vật móc ra một mặt giống như lá sen bán tiên khí, ẩn vào cánh rừng bên trong, nhìn mấy đạo quang rơi xuống thăng tiên bên cạnh ao. Đông nhân mà thăng tiên chỉ bởi vì lâu không người tích, một bên lập tấm bia đá đều thanh hắc loang lổ, bị mọc ra từ thảo diệp vây ôm, rêu xanh cũng mọc rất tốt. Ở cả đời giới phong tư tuyệt diễm xích vũ quân giờ phút này lại nương bán tiên khí tránh ở bùi cỏ bên trong, nhìn người tới, trong lòng càng là hô to xui xẻo. Lúc trước hắn từ linh tiên giới trộm bảo vật bị người đuổi giết, thân bị trọng thương, liền tu vi đều nghiêm trọng hạ ngã, bất đắc dĩ mới tùy tiện tìm một cái hạ giới chạy thoát, không nghĩ tới này một chạy thoát, chính là mấy trăm năm chưa đến trở lại linh tiên giới. Hắn đồ nhi tần trình thụy là hắn nhận nuôi cô nhi, khi đó hắn còn ở tu dưỡng thương thế bên trong. Nếu Tô Giao Trúc không có mất đi ký ức, như vậy nàng liền sẽ nhớ tới nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn là một đầu tóc bạc, hiện giờ lại là nhu thuận đẹp màu đen tóc dài, hắn dưỡng nhiều năm như vậy, dùng vô số thiên tài địa bảo, cả đời giới đều mau bị hắn đào rỗng, mới miễn cưỡng chữa trị vết thương cũ, hắn khi đó thật là muốn cho Tần Trình Thụy tu tập tiên lịch, đó là hắn trở lại linh. Tiên rồi duy nhất cơ hội, chính là hắn cuối cùng lại từ bỏ. Không nghĩ tới, Tô Giao Trúc trọng thương cho hắn kỳ vọng mang đến chuyển cơ. Người tới Trung liền có cùng lúc trước đuổi giết người đồng lõa, xích vũ quân niên thiếu khinh quẩn là lúc đắc tội người cũng không ít, chỉ tiếc hắn tiêu sái trò chơi linh tiên giới, lại rơi vào như thế kết cục. Nay đại khái cũng là ông trời cho hắn một kết đi. Thang tiên trong tô giao trúc thực mau đã đột phá Trần Tiên Cảnh, không trung bên trong lại lao ra một đạo huyền quang, so lúc trước kia một đạo càng tăng lên. Đông nhân bên này bay ra đạo thứ nhất huyền quang khi, còn có thể kiểm chế tông phái ở bay ra đạo thứ hai huyền quang là lúc rốt cuộc vẫn là nhịn không được phái đệ tử qua đi. Càng ngày càng nhiều người hướng đông nhân mà ngự kiếm mà đi. Nhưng mà tô giao trúc đột phá chân tiên cảnh, hồi lâu không có tử thăng tiên trong ao ra tới. Đứng ở thăng tiên bên cạnh ao mấy người nhìn màu trắng ngà thủy dịch bên trong toát ra đỉnh đầu, không có lên tiếng, chỉ là cho nhau thần thức truyền âm. Dư ly huynh, vừa rồi kia đạo huyền quang phi thăng giả không thấy, nữ nhân này hẳn là cùng hắn đồng đạo, nàng còn không có ra tới Đối phương vì sao sẽ bỏ nàng mà đi? Ngươi có lẽ nghĩ nhiều. Qua chân tiên cảnh còn chưa ra, xem ra nàng có nàng chính mình cơ duyên, chỉ là không biết nàng cuối cùng sẽ đạt tới cái dạng gì cảnh giới. Phi thăng giả ở trong ao, nếu là thân thể linh khí không có đạt tới bao hòa, là có thể tiếp tục hấp thu trong đó linh khí áp súc chuyển hóa vì nguyên khí. Này cũng coi như là phi thăng giả hiếm, có kỳ ngộ, thậm chí có người sẽ đột phá chân tiên cảnh trung kỳ, ngày sau tạo hóa phi thiện. Đây cũng là các đại tông phái muốn cạnh tranh chấp đoạt hạt giống tốt. Tô Giao Trúc này ngâm, cư nhiên so sích vũ quân ước chừng nhiều đãi ba ngày, đương trên người nàng tu vi đột phá chân tiên cảnh trung kỳ thời điểm, phi thăng chỉ bốn phía đã vây quanh không ít người. Sích vũ quân hoa còn không có đi, vừa đi liền sẽ bị người phát hiện, lần đầu tiên hối hận hắn cư nhiên không có ở trước tiên đi, mà là để lại. Nhưng mà chân tiên cảnh trung kỳ sau, Tô Giao Trúc vẫn là chậm chạp chưa ra, liền sích vũ quân đều cảm thấy kinh ngạc không nghĩ tới nghịch thiên phương pháp cư nhiên như thế nghịch thiên đem thân thể của nàng cải tạo thành như thế nào đáng sợ tồn tại cư nhiên ở thăng tiên trong ao đãi lâu như vậy tô giao trúc lúc này xem như thanh tỉnh linh khí dũng mánh vào nàng thân thể tốc độ rõ ràng chuyển chậm ngay cả thăng tiên trong ao bạch nhũ chi sắc đều phai nhạt rất nhiều nhưng nhìn đến chung quanh một đám vây xem người nàng tức khắc mặt đen nàng chính là chân bóng nữ nhân a tuy rằng này giao tránh cho xấu hổ bản thân liền có mơ hồ hóa hình người tác dụng Người ngoài chỉ biết nàng là cái nữ nhân cùng nàng tu vi, nhưng nàng sát sát thật thật là trần trụi thân mình bị người vây xem a. Lại là 6 ngày, tô giao trúc đột phá chân tiên cảnh hậu kỳ, rốt cuộc phá thủy mà ra. Nhưng mà, mọi người mới vừa dọn xong tư thái, đối phương vừa mới ra thủy, liền trống rông biến mất không thấy. Thao! Mọi người trong lòng đều ở phát điên, thủ nhiều ngày như vậy, người như thế nào lại đột nhiên không thấy. Thân thức quét tới quét lui, rốt cuộc có người phát hiện không đúng. Mây tiếng tông mộ vị trưởng lao vốn là ba ngày trước nghe nói phi thăng giả đột phá chân tiên cảnh trung kỳ cố ý tới rồi, hiện nay đem ánh mắt khóa ở bụi cỏ trung, xích vũ quân trên người, xích vũ quân đều bị người nhìn thẳng, tô giao trúc lại không thấy, tự nhiên đành phải vậy, lập tức liền chuẩn bị trốn chạy, từ mọi người trước mặt hiện ra hình tới, thừa dịp mọi người còn không có phản ứng lại đây lập tức liền chạy, Cư nhiên là hắn, tuy rằng cách mấy năm, nhưng xích vũ quân năm đó ác liệt mang cho người ấn tượng sâu đậm, có người lập tức liền nhận ra hắn tới. Nhưng mà hiện giờ chỉ có chân tiên cảnh sích vũ quân như thế nào để đến quá ở đây tu sĩ, thực mo đã bị người vây quanh. Đột nhiên một đạo bóng trắng hiện lên, sích vũ quân liền ở chúng tu mí mắt đấy không thấy. Sích vũ quân bị kéo vào không gian thời điểm, hắn ánh mắt liền khắp nơi bắn phá trong không gian hết thệ cảnh sắc thẳng đến một cổ khí lạnh đánh lút lại. Hiện giờ tô giao trúc tu vi so với hắn cao, bắt lấy hắn cổ áo liền nói, nếu không phải xem ở ngươi gián tiếp đã cứu ta phân thượng, ta mới sẽ không có ngươi Bất quá. Nàng chuyện vừa chuyển. Nhìn dáng vẻ nơi này có người quen thuộc ngươi sao nói đi, đem ngươi biết đến, từ thật đưa tới. Sích vũ quân ở nàng buông ra cổ áo sau, như cũ triển khai bất phàm tư thái, nhất nhất cho nàng nói này linh tiên giới tình huống cùng hắn năm đó công tích vĩ đại. Như thế nào mới có thể trở về? Tô Giao Trúc chỉ quan tâm cái này. Sích vũ quân cười, đưa ngươi đạt tới nào đó cảnh giới lúc sau, tự nhiên liền có thể đi qua trở về cả đời giới. Lời này vừa ra, Nên đón hắn chính là Tô Giao Trúc một kích bạo quyền. Mấy tháng lúc sau, canh giữ ở Đông Nhân mà thăng tiên chỉ tu sĩ tất cả tan đi. Kinh nghiệm phong phú sích vũ quân mang theo Tô Giao Trúc du tẩu linh tiên giới số khối đại lục, tu vi vốn là đạt tới quá nào đó độ cao sích vũ quân tu vi bay nhanh bay lên, mang theo Tô Giao Trúc thai hỏa linh tiên giới, xông vào các hoàn cảnh, cường lấy vô số thiên tài địa bảo, chỉ để lại nàng điển thăng tu vi. Linh tiên giới ngày xưa phá hư bá vương xích vũ chân quân quay về linh tiên giới tin tức truyền khắp toàn bộ linh tiên giới. Tùy theo bạn tới chính là một khác đoạn truyền kỳ. Chuyện được phát miễn phí tại audiounintinh.com.